À uh, xin kính chào các cô các chú, các, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh điện đài quả tún. Xin mến chào admin và những cô gái cầm cờ xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Sorry Mo phần thứ 7 có tên là Đất máu Campuchia, Đất máu Cambốt. Uh, bộ truyện uh, phần lần này thì được uh, tác giả nhà văn Bolao sáng tác cùng với Thành Mo là nhân vật cảm hứng cho bộ truyện này à, chắc là tí nữa là thành mo nó, nó vô bây giờ đây. Thì à, anh nhờ tất bên game mình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ ảo tố ủng hộ cặp đôi tác giả Nhật Bản vô lãng và thành mo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. À, ngoài trời nó vẫn đang săm xét nó vừa chớp cái. Các bạn hãy ủng hộ ảo tố sản phẩm trà búp Tân Cương Thái Nguyên. Có rất nhiều nhãn hàng cho các bạn lựa chọn Móc câu để uống nón tôm để đi biếu Còn đinh thì nó là đẳng cấp à, Ngoài ra thì còn có kẹo lạc Kẹo dồi mít bột trà xanh giảm ngọt 30% Vừa uống trà Vừa uống kẹo lạc Hoặc là xài với bánh trung thu Thì là nhất chuẩn cho vụ trung thu Và chằm chéo chuẩn vị Tây Bắc Chấm tất cả mọi thứ 80k hũ 300g ba hũ free ship Các bạn có thể vào trong shop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 Sau chuyến đi vùng cao quái, chúng ta đã biết nam chó đã gặp tình yêu đầu đời diễn biến. Ở bên linh đinh nghệ thầy cúng cũng đã rõ. Chỉ có điều sau khi em Trang bỏ đi, khi biết mình có con với anh Nam, chúng tôi lại có dịp được phưu lưu vào một cuộc thập tử nhất sinh. Trong khoảng thời gian 4 năm, thằng Nam đi tìm em Trang khắp nơi. Câu chuyện dưới đây là một phần của cuộc phưu lưu ở bên đất Campuchia. Sau bao nhiêu ngày tháng nằm gai nếm mật Chúng ta sẽ cùng đi Với thành mo Gã thầy cúng nửa mùa Chuyện xảy ra 2 năm Khi chúng tôi ra trường Cũng không ít lần những trò nghịch ngợm của tôi Khiến cho cậu Hoan đau đầu Chẳng hạn như là Đố bọn trẻ con ở quanh làng Ra nghĩa địa vào lúc nửa đêm Hoặc là mò ra miếu thờ thần Ở đầu làng bắt tổ chim Có lần còn làm đổ cả chậu cây Gãy cành Đứa nào đỡ đấy mặt tái mét Cắt không còn giọt máu Phần tôi bị dọa Sẽ có các ngài về bắt hồn Hầu hạ chuộc lỗi Phần tôi sợ Bắc Lan là người quản lý Trong coi miếu Sẽ về nói với bố mẹ chúng nó Rồi không khéo kiểu gì cả lút cũng ăn đòn Lũ trẻ thế là chạy tán loạn Mỗi đứa một ngả Những ngày tháng êm đềm chẳng được bao lâu Thì tôi nhận được tin dữ Thằng Đông là em họ tôi Là anh trai ruột của thằng Ngô, đang ở nhà tôi theo cậu Hoan bấy lâu nay. Thằng Đông ở bố mẹ mãi tận linh bình, chẳng hiểu cô cậu nghe lời bạn bè thế nào mà lại dụ dỗ sang bên Campuchia để làm ăn. Rằng thì là mà việc nhẹ lương cao, rằng thì là mà kiếm chát đủ kiểu. Bây giờ sang bên đó bị lừa, chẳng về được. Mẹ nó khóc lóc gọi điện cho cậu Hoan, nhờ cậu xem giúp, xem có cách nào để mang nó về. Cậu Hoan lúc ấy thỏ dài nói với tôi Thằng mò con Có cách nào giúp cô mày cứu thằng Đông về không Mày đi thay cậu chuyến này chuộc nó về Chứ không khéo bọn Cam Nó bán mẹ đi làm nô lệ thì khổ Ây cái thằng này có lớn mà không có khôn To đầu rồi mà để nó lừa Giờ cậu đưa tiền mẹ nó gửi cho mày Đi chuộc em mày về Nhưng phải cẩn thận nghe chưa Cậu biết mày to gan lớn mật Nhưng mà gan to Thì cũng phải cẩn thận Cậu còn bao việc ở nhà Không đi được Mày đi va chạm cho nó trưởng thành Cái nghề này Phải thế mới thành thầy thành thợ được con à Cậu nói Sau đó Tay cậu cầm cái đũa điếu bát Gõ cành cạch vào cái bát Rồi liêm di mắt giít một hơi Tôi thì vui vẻ nhận lời Tuy nhiên trong lòng cũng lẫn cấn Bởi tôi chưa sang cam bao giờ Lại nghe đồn rằng là bên đấy nó lo loạn lắm Nó không như ở mình Để đối phó với bọn vong quỷ Thì nói thật là tôi chả ngán đứa nào Chứ đối phó với người sống Cũng chả biết đường nào mà lần Tôi liên lạc với thằng Đông Bằng điện thoại Có lẽ nó được dùng Nhưng chỉ tội là không được ra ngoài thoải mái Cho nên tôi được biết Là nó bị bán sang cam Qua vài công ty Bây giờ thì nó phải làm việc để trả nợ số tiền Mà họ bỏ ra để mua nó Muốn chuộc, người nhà phải chuẩn bị tầm độ 60 triệu Mẹ bố nói chứ Cuộc sống dân mình thì đầu tắt mặt tối bán mặt cho đất, bán lưng cho trời 60 triệu có phải là con số nhỏ đâu Làm nào để cứu nó mà không mất tiền bây giờ Tôi suy nghĩ một hồi lâu Rồi trong đầu nảy ra một ý nghĩ điên rồ táo bảo Tôi lập tức vạch ra một kế hoạch Tối đó tôi gọi điện cho anh Sam Môi Anh em thân nhau cho nên quen mồm gọi như vậy. Thực ra tên của anh là Linh, là thiếu tá công an, đội trưởng đội cảnh sát điều tra trên địa bàn huyện. Ngày trước khi đi chơi bóng không may bị ngã, máu ở môi dỉ ra. Anh em chúng tôi trêu ông với môi ống sưng như là con đỉa nó bầu lên. Giống hệt như là mấy bà mới đi xăm môi về. Thành ra là anh mang cái biệt danh từ ấy. Hẹn anh Linh ra quán cà phê đầu ngõ. Khoảng 8 giờ tối, cơm nước xong tôi bảo cậu, cậu ơi, con ra hồ chơi tí nhá. Cậu lim dim mắt, thì lại ra ngắm mấy con bé mặc quần đùi đi bộ đấy à. Hả? Tao bảo này, có cái con mụ mặc cái bộ ngủ hoa đấy. Nha, đừng có mà lim dim nha. Mấy hôm nay tao cũng hay ra đây ngắm đi nhá <cười> Tôi lắc đầu thỏ dài rồi đi thẳng. Ra tới nơi ngồi chừng 15 phút thì anh xăm môi tới. Tôi thật lại cho anh nghe câu chuyện. Anh ạ, thằng em họ của em nó bị lừa sang cam. Bây giờ bị bán. Muốn chuộc về thì phải mất 6 sịch. Em đang tính sang bên đây cứu nó về. Mà em còn phân vân quá. Anh xem có cách nào giúp em với. Chuyện này gia đình cũng không muốn báo công an. Cho nên em mới hẹn anh ra đây nhờ anh tư vấn. Với cả tu thực là em cũng chẳng muốn mất số tiền này. Đối với nhà em thì lo lớn quá anh ạ. Nghe đầu đuôi xong, anh Linh châm một điếu thuốc, rít một hơi, sau đó chậm rãi chỉ cho tôi hai ba phương án. Thôi thì cũng phải đánh tùy cơ ứng biến. Không được cái này thì ta chuyển phương án khác. An toàn là trên hết, không được tự ý liều lĩnh. Dù sao thì đó cũng là nước ngoài chứ không phải là Việt Nam. Thứ nhất là bất đồng ngôn ngữ Thứ hai là đất lạ Không phải địa bàn của mình Phải tuyệt đối cẩn thận Bất kể chuyện gì cũng phải thông báo cho anh Để anh còn tính hướng giải quyết Anh Linh biết tính tôi ngang ngạch Đã quyết làm là làm Cho nên anh cũng không ngăn cản Chỉ tư vấn và hứa Sẽ hỗ trợ tôi khi cần Hai anh em ngồi một lát Rồi anh bảo có việc gấp Phải đi về trụ sở Có gì liên lạc sau Tôi thanh toán sau đó lưỡng thẫn ra về Trong đầu là một đống suy nghĩ dối như tơ vò Chợt nhớ đến thằng bạn trí cốt Tôi liền gọi điện cho nó Đầu dây bên kia giọng của Nam chó lẻ nhè Alo Đêm rồi Gọi cái gì đấy Nam Mày lại uống rượu đây à Thế chẳng lẽ cứ sống thế mãi à Tôi nghe vậy mà tự nhiên trong lòng của tôi chịu xốn từ ngày con Trăng nó bỏ đi. Ngày nào thằng này nó cũng say như vậy á. Nó bảo say để khỏi phải nghĩ. Đêm về để còn ngủ được. Thôi mà, tao có chuyện muốn nói với mày đây. À, quen ai thì ai gọi. Mất tiền thì nói với mẹ đi xem nào. Có cái gì? Giọng thằng nam chó lè nhẹ. Tao có phi vụ làm ăn Ngon lắm Mày có đi với tao không Thôi Tôi xin bố Đi với bố toàn ma với quỷ thôi Có cái việc gì tốt đẹp đâu Gơm Tao có lạ gì Nhưng mà giờ Tao mất con chó tinh hộ thể rồi Đi theo chỉ vướng chân mày <cười> Thôi Thế tao nói thật với mày nhá Chuyện gấp gáp lắm Mày không đi với tao thì có khi tao chết mất xác ở cam lắm. Tôi thuật lại câu chuyện của thằng Đông. Tưởng nó thấy khó mà lui. Ai ngờ thằng này lại đề nghị được đi cùng với tôi. Tôi thầm nghĩ hay là nó ngộ tình, nó hoang tưởng. Mà lần này nó gan dạ thế. Tôi bảo, thôi muộn rồi, ngủ đi. Mai tỉnh táo rồi quyết sau nhé. Xong tôi tắt máy. Đây là lần thứ hai tôi bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Lần đầu tiên chính là lúc qua bên Lào để tìm mai xỉ Không biết bây giờ em đang làm gì, đang ở đâu có được khỏe hay không, có còn nhớ tôi hay không, có còn nhớ ước hẹn của hai đứa hay không. Tôi nhớ về mai xỉ mà trong lòng nặng nề, trong mồm tôi bỗng nhiên lầm bẩm mấy bài thơ. Tiếc thay tình cảm của đôi ta. Đầu xuân năm ấy cũng mặn mà. Hình bóng của em... Còn đâu nữa Nhớ cả tiếng em Nhớ cả nhà Tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay Trong đầu vẫn là hình bóng của nàng Cô gái lào mà tôi ngày đêm mong nhớ Thế mới bảo Thằng nam chó biết bao nhiêu thời gian qua Nó cứ sảnh ra Là lại đi những chuyến dài Rất dài đi khắp nơi đi một cách vô vọng để tìm bóng hình của cô em trang cũng chính là như vậy đó đa tình tự cổ vô như hận khổ thêm Sáng hôm sau lúc còn đang mơ mạng Thằng nam chó đã gọi Alo alo Thằng thầy cúng Này tao vừa ngủ dậy Chuyện hôm qua mày nói có thật không đấy Quà tao say Câu được câu chăng Thế mày định đi cam chuộc người thật đấy à Thế nếu đi thì cho tao cùng đi với Coi như là đi du lịch bụi một tí Nhá Nghe đến đây tôi tỉnh ngủ Mày nói thật à Nhưng mà đi là nguy hiểm lắm đấy Không phải là chuyện đùa đâu. Tao nói thật. Bao giờ đi thì báo tao một câu để tao chuẩn bị. Không phải nghĩ nhiều. Anh em với nhau trên bến dưới thuyền. Đồng cam cộng khổ quen rồi. Lâu lâu cũng trưởng đi chơi xa. Ha? Được rồi. Vậy quyết một tuần nữa đi nhá Đợi nhà nó chuẩn bị tiền chuột đã. Mà này. Mày đang đi làm. Thế mày nghĩ đã. Ôi, bạn ơi, lo cái gì, cái việc đấy là việc của tôi Đợt này công ty ít việc, tao nghỉ hẳn một tháng Đéo mẹ, tao có mà thích nghỉ luôn cũng được Đi làm lương bà cọc bà đồng Không bằng đi theo ra cát mô cũng một buổi <cười> Hai thằng cười như vớ được vàng Nói chuyện xàm sàm vài câu rồi tắt máy Tôi ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân Thấy thằng ngô chạy sòng sọc về Xem chừng cô cậu vui lắm Nó gọi Anh Mo, anh Mo Mẹ em với mẹ anh từ dưới xuôi lên Chắc cũng sắp tới rồi Thế à Thế mày phụ tao nấu cơm nhé Cậu đâu, sáng giờ không thấy cậu Thằng Ngô ngậm nghĩ rồi bảo Cậu sáng đi tập thể dục Để ngắm cái bà mặc bộ quần áo ngủ hoa Xong đi sang làng bên cúng đắp dỗ Cậu giận hai thằng ở nhà ăn cơm Không phải đợi cậu Vậy là hai thằng chúng tôi loay hoay Đứa nhặt rau, đứa làm gà Chuẩn bị cơm trưa để đón mẹ tôi lên. Trong bữa cơm mẹ thằng Ngô cứ dưng dưng kể về cuộc sống hiện tại mà tôi mùi lòng. Tôi đành trấn an. Thôi, cô yên tâm. Cháu nhất định là cháu sẽ đưa em về an toàn. Nhìn điện thoại đã 2 giờ chiều. Tôi bấm máy gọi cho thằng bạn trời đánh. Thế nào? Thế đã hối hận chưa? Bây giờ mày rút lui còn kịp đó. Giọng thằng nam chó vẫn cứ leo nhéo. Ôi giời ơi bạn ơi, tiên sư nhà bạn. Tao có đùa với mày bao giờ chưa? Tao lại sợ quá cư. Được. Vậy thứ hai tuần tới xuất phát. Hẹn gặp nhau ở cầu giấy nha. Về máy bay tao đặt hết rồi. Thế nhá Cho so đến ngày hẹn, tôi chuẩn bị đồ, ba lô hành lý xong xuôi. Đến ban thờ rút ba que nhang thắp khấn tổ tiên, cầu mong chuyến đi được bình an, gặp giữ hóa lành. Cũng không quên lấy con ếch dẫn đường thả vào túi, sau đó từ biệt cậu Hoan, tôi ra xe. Xuống nơi Hà Nội hẹn gặp thằng Nam ở công viên cầu giấy, cái địa điểm mà tôi và nó có rất nhiều kỷ niệm ở đây. Gặp nhau mà không xỉa đẻo nhau vài câu, xem chừng nó không vui. Này. Thằng thầy cúng, tao với mày vượt biên đi đường rừng à? Hay là làm chuyến bột mì? <cười> về cho nó trắng lỗ mũi Tôi biết thằng này nó tỉa đẻo cho nên tôi đáp lại Ờ, đổi đời, đi mây về gió Tháng về hai lần, ngày dạng mùng 1 Hai thằng cười hô hố rồi dẫn nhau ra quán trả đá quen Tôi làm điếu thuốc lào cho tỉnh, sau đó bắt đầu bàn kế hoạch Thế nha, chuyến lần này tao nắm được rồi Nó đang ở khu này, bây giờ tao với mày chỉ cần tới nơi, tay trao tiền, nhận người, thế thôi. Tối ngày hôm ấy, chúng tôi bay chuyến bay vào Sài Gòn, bụng đói cồn cào. Tới nơi tôi mới bảo nam chó, đi kiếm gì ăn đã, rồi tìm nhà nghỉ khách sạn xong Tông hoa hết cả mắt rồi. Hai thằng đi vào một quán bên đường, ăn hai tô hủ tiếu. Đang ăn nhìn sang phía chân cầu, tôi trêu nam chó. Này, bên kia có mấy em gà móng đỏ đó. Sang gặp thử xem thế nào. Công nhận đó, nay ăn tiếu Sài Gòn ngọt hơn phở Hà Nội nhỉ. <cười> Không biết là gà, gà móng đỏ của Sài Gòn nó thế nào nhỉ? Nếu ở Hà Nội, các em gà móng đỏ được ship trên những chiếc way kèm 4 kèm 5 đến điểm hẹn. Thì đây gà móng đỏ tụ lại với nhau dưới những gốc cây chân cầu đông vui lắm. Hai thằng kiếm một cái nhà nghỉ bình dân, tắm rửa xong Đặt lưng xuống là thằng nam chó đã kéo gỗ ỏ Tôi thì không ngủ được Vì lo lắng Những trông gai trở ngại sắp tới Buổi sáng hai thằng bắt xe khách Di chuyển đến cửa khẩu mộc bài Tê Ninh Lần đầu tiên tới đây Nhưng tôi cũng chẳng lạ Tại cũng đã từng có đi Lào một lần Chỉ có điều phong cảnh ở đây Cùng với khí hậu Không giống như ở nhà Ở đây mát mẻ hơn nhiều Nếu như ở ngoài Bắc là những ngày rét đậm rét hại Đến 10 độ Hoặc có khi là cái nắng cháy ra cháy thịt đến 40 độ. Hay là cái trời nồm ẩm ướt thì ở đây khác lắm. Như các cụ thường nói là sáng nắng chiều mưa, chưa ẩm. Hôm nay thằng đông em tôi đang phải làm cho nên tôi không liên lạc được với nó. Tôi bảo nam chó thôi cứ đi qua cửa khẩu đá rồi tìm cách sau. Ở đây việc mà những người mới như chúng tôi xuất hiện chắc chắn sẽ bị đám cò mồi mời gọi. Em ơi, em, để làm giấy tờ cho... Anh chở đồ cho, xa <cười> bên kia, thích đi sầu bài nào, anh đi đi, toàn chỗ ngon Ấy cũng là công việc hàng ngày của họ Qua cửa khẩu mộc bài của Việt Nam, chúng tôi sang bên phía Campos Sau khi đóng các chi phí nhập cảnh, dán visa du lịch, loại thời hạn một tháng Chính thức bước chân sang đất Campuchia Tôi choáng ngập về sự sầm uất của nơi đây Bà Vẹt là một thị xã đô thị lớn nhất tỉnh Svairien, Campuchia. Nơi đây những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. Hoạt động kinh tế ở đây đa số là người Việt qua nằm làm ăn. Casino nhiều vô số kể. Các khu tự trị nhiều và chủ yếu là người Trung Quốc quản lý. Chợ đêm là một địa điểm nằm ngay bên cạnh cửa khẩu. Gọi là chợ đêm bởi vì khu này chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Ban ngày thì cũng có người bán, đấy nhưng mà cũng ít. Hai thằng cứ thong rong lượn lở qua các quầy hàng Ở đây đa số là người Việt Diện, việc giao tiếp cũng không bị ảnh hưởng Họ cũng bán những mặt hàng như ở Việt Nam Đi một vòng xong chúng tôi ghé qua một quán nước Ở bên đường nghỉ cho đỡ mệt Người chủ quán nước nói tiếng Việt Có lẽ vì nhận ra đồng hương Hai cậu uống gì? Dạ, có nước mía không chú? Có, gì chả có Thằng Nam nhanh nhậu thế cho cháu hai lon bò húc <cười> Ông chủ lừ mắt nhìn hai thằng chúng tôi Mẹ Mà, mày không phải là người Việt Tao đâm chết cụ mày cả tôi và nam chó cười hình hạch Ông chủ cũng cười sợi lợi Vớ lấy hai lon vào hút Rồi đặt ra trước mặt Thằng bạn trời đánh của tôi á Nó tính như vậy Đi đâu nó cũng nhơn nhân như thế Không khéo có ngày gặp mấy thằng tóc xanh tóc đỏ Nó cho mấy cái con phóng lợn Nó hỏi bố nó là ai thì chết Tôi mới hỏi ông chủ quán, "Chú, gần đây có nhà nghỉ khách sạn gì không ở chú?" Ông chú suy nghĩ một lát rồi bảo, "Có. Bắt xe lên gần chỗ chợ bà Vẹt. Đồ hai cây số. Đấy có khách sạn uh, Thái An này, Hi Tha này, giá cả bình dân. Thế hai đứa bay từ Việt Nam qua hả?" Tôi lệ phép, "Dạ vâng, chúng cháu mới qua, lạ đường lạ nước, nhờ chú chỉ giúp cho với." Ông chú cười cười, "À ừ. Qua đó gần chợ nhiều quán ăn, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi, chứ đây giá cả nó mắc lắm. Uống nước xong xôi, trả tiền, vẫy một cái xe túc túc chạy bên đường. Nhìn cái xe nó hài lắm, xe máy người lái đằng trước, đằng sau kéo theo cái khung xe hai bánh, có ghế ngồi, có mái tre. Tôi thẩm nghĩ cái dạng xe cải tiến này ở quê họ toàn là chở rau, chở cỏ cho bò, không nghĩ là có ngày lại chở người. Ở bên này xe kiểu này nó nhiều như ruẩy, họ mời chào bằng nhiều cách. Ông nào mà biết tiếng Việt thì bảo, em ơi, đi xe không? Ông nào mà không biết tiếng Việt ấy, thì cứ rơ tay vẫy vẫy, người ta tự hiểu. Hai thằng lên xe, tôi bảo với ông lái, cho về khách sạn Thái An. Không biết ông ấy có hiểu không nhưng mà ông cứ ok ok như thật. đấy Ông bảo hai thằng tôi, Thái An, ok, 5 chọc, 5 chọc. Tôi đáp, ok, năm chồng Xong, bỏ nam chó Này, mấy thằng người cam gốc Việt Người Việt gốc cây này dễ kiếm ăn nhỉ Hay tao với mày sắm mỗi thằng một con xe như này Vốn thì ít mà hít nhiều Chẳng phải học hành cái đích gì Ngon hơn đi chèo cột điện Trời thì nắng, kéo dây cáp Thay xứ trên đỉnh cột điện mẹ của mẹ nam chó cười ruồi Biết thế sao người trước còn đi học làm gì Tao đi làm đĩa được cho xong Đếch gì phải chạy xe túc túc cho nó mệt Hai thằng đứng trước cửa khách sạn Nhìn thì to đồ sộ Nhưng tôi thấy nó cứ cũ cũ âm u kiểu gì Những mảng tường ở bên ngoài sơn đậu ố Đèn đóm thì cái còn cái tịt Thôi thì cứ kiếm chỗ nghỉ chân đã Quan trọng gì xấu đẹp tầm này Vào đến cửa con anh độ ngoài 30 Để qua đầu kiểu Phan Đình Tùng Tiến ra hỏi bằng tiếng Việt Thuê Phòng 2 em Nghỉ giờ hay qua đêm? Tôi đáp. Dạ cho bọn em qua đêm anh ơi. À, 400 em nhé Nước non thì có lấy ở tủ kia. Khó phòng đây. 202. Hai thằng có nhu cầu gì không? <cười> anh búc cho mấy em. Tôi tiếu táo. À, gái Việt hay là gái cam ở anh? Giá cả thế nào? Để nước đầy đủ chứ. Ông anh tư vấn rất nhiệt tình. Cam hay Việt đều có. Đi nhanh có 50 đô. Tôi trả lời. Vâng. Thế có gì bọn em gọi sau Ông anh gật gồ à, Nhớ nhá Sau đó xoa xoa cái đầu bóng tấn Quay vào trong quầy Miệng lầm bẩm bài hát Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan câu ca <cười> Em ơi nhớ nhá Có gì cứ gọi Anh ở quay đợi nhá Bước lên cầu than tôi bảo nam chó năm chục điểm lô Thử xem có cả móng đỏ khác gì xóm trọ sinh viên mình không Mà này Tao thấy gái cam Nó sơn móng tay đen xỉ xỉ thế kia Phải gọi là gà móng đen chứ nhỉ Nam chó lắc đầu Thôi thôi Em không quan tạp như là anh Anh thèm thì anh cứ tự mút một mình Anh cứ tự dâng Sau đó nó hứng trí vươn vai đọc một bài thơ Mới bước sang cam đã ngứa nghệ Móng đỏ hay đen tớ đều chê Đồng giá như nhau đều dâm chục Hỏi xem mo có quên lối về Cha chìa khóa mở cửa phòng Nhìn trong phòng cũng ngăn nắp gọn gàng. Mà sao nó cứ ẩm thấp lành lạnh. Khả năng là lâu rồi không có người ở. Cách khách sạn đâu đó khoảng 3-4 chục phòng. Phòng này của chúng tôi là phòng đôi, hai giường. Mỗi thằng một giường cho khỏi tị nạnh. Lúc ngủ tôi hay có kiểu lăng ba vi bộ trong mơ. Đã không ít lần tôi đạp lo lộn xuống đất. Giờ cũng đã 1 giờ chiều. Tôi hỏi nám chó có ăn xong về ngủ hay không? Thì nó bảo. Này ông nước còn lo Ăn tạo cái bánh mì đi Chiều rời ăn sau à, Thế ngủ đi Tao ăn bánh mì Lướt tập tắp tí đạp Hay không ăn bánh mì thì <cười> Xuống dưới kia Bảo anh Phan Đình Tùng Anh lấy cho tí bột mì Để bôi vào lỗ mũi Nam chó cào nhào Bôi bôi cái tình sư bố này Độ hơn chục phút Thấy cô cậu Đã nằm lên giêm ngủ Ngáy ỏ ở... Có lúc thì nghiến răng can kết Mẹ tiên sư nó Nó nghiến rằng thế này thì ai mà ngủ được với nó Giờ mà con nắm lá ngón trong tay không khéo Tôi vảnh mồm nó ra mà nhét vào cho nó yên Mấy năm sinh viên ở với nhau Cách tốt nhất là thường tôi đi ngủ trước Đến 4 giờ chiều tôi mới huyết nó dậy Dậy, dậy, đi xem thế nào Loanh quanh cho nó vui Hai thằng lang thang ngắm đường ngắm phố Phong cảnh phải nói là đẹp Thời tiết dễ chịu Rẽ ra con đường quốc lộ Xa xa nhìn cảnh đồi nối mây trắng bồng bềnh Nam chó bảo Này Ở đây đẹp nhưng mà Thô xa núi rừng Tây bắc mình nhở Bằng thế nào được hang chứng Hồi anh em mình đi đánh phỉ Chuyến này về có khi Anh em mình lại đi lên trên đấy Biết đâu tìm Trang luôn Ai, Tự nhiên Tao nhớ Trang quá Đang nói chuyện Nam chó bỗng nhiên chầm xuống Nó móc ra bao thuốc châm một điếu Ánh mắt nhìn ra xa xăm Khổ thế Cái thằng này bao nhiêu năm Nó vẫn nặng lòng với Trang lắm Bất ngờ từ đằng sau Một chiếc xe 16 chỗ lao tới rừng đột ngột Cánh cửa được kéo soạt ra Từ trên xe hai thằng cao to nhảy xuống Một thằng cầm súng Một thằng cầm dao, chúng nó sấn sổ đến làm cho tôi giật mình bàng hoàng. Ơ, ơ, cái, cái gì thế này? Cái, cái gì thế này? Này, này. Chúng nó rất nhanh khống chế tôi và nam chó. Ở bên này thì cảnh bắt cóc, tống tiền, rồi bán cho các khu tự trị. Nó rất thường xuyên. Chúng tôi không may lại trở thành nạn nhân của bọn bắt cóc. Hai thằng chúng tôi cố gắng chống cự kêu la nhưng không được. Thằng nam chó còn bị bổ cho một cái vào bắp tay, may là cũng chỉ thương ngoài da. Chỗ này bằng người, mà cho dù là có người đi chăng nữa thì bọn này nó có súng, người dân làm sao mà cứu được. Bất đắc dĩ chúng tôi đành phải giơ tay xin hàng. Hai thằng bị đẩy vào trong xe, chúng nó dùng dao khống chế, sau đó lấy vải bó lại vết thương cho thằng nam cầm máu. Ở xe trên xe có tài xế Hai thằng kia tôi đoán là người cam Bởi vì nước ra ngâm đen Chúng nó nói chuyện với nhau bằng tiếng bản địa Tôi ngồi ở hàng trên Nam chó ngồi ở dưới Xe đi được độ 30 phút Tôi quay lại nhìn Nam chó Mặt nó nghệt ra Không nói năng gì Tôi nháy nháy mắt Nam chó gật gật đầu Chúng tôi bị trói bằng một sợi dây thiết trắng Loại này tuy to nhưng nếu dùng sức Mà biết bật đúng cách Thì vẫn đứt như thường Lợi dụng lúc thằng ngồi bên cạnh tôi đang ngoảnh sang nói chuyện với thằng ở dưới Tôi bật mạnh tay một cái Sợi dây đứt ra Ngay lập tức tôi thò tay xuống ống quần Rút một con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước Tôi luôn mang theo bên người phòng thân Tôi ghi sát mũi dao vào cổ nó Khống chế được thằng ngồi bên cạnh Cướp khẩu súng nó để sau lưng Lên đạn đánh tách một cái Dí vào đầu nó Tôi díp lên Dừng xe Dừng xe lại Không bố mày bắn vỡ sọ đây Tay kia tôi ném con dao cho nam chó. Nam chó cầm con dao khống chế thằng còn lại. Tôi quay phát sang thằng lái xe. Stop! Bố mày bảo stop! Còn mẹ mày! Sau đó tôi bảo nam chó. Dừng xe. Trong tiếng Anh là gì nhỉ? Nhà. Thằng nam chó gắt lên. Ây dài ơi. Giờ này có tiếng Anh, tiếng Em cái gì? Cứ stop là được. Có vẻ thằng lái xe hiểu. Nó lắp bắp. Rồi tắp vào lề Tôi bảo là nam chó lấy điện thoại của mấy thằng kia Tiền bạc gì thì cũng lấy luôn Thằng nam chó khoắn một lượt hết sạch tư trang Như là quân ăn cướp chuyên nghiệp Rồi sau đó Cả hai mở cửa xe đẩy trong nó xuống Đóng sầm cửa xe Tôi leo lên ghế na lái Đạp ga mà phóng đi trước sự ngỡ ngàng Của ba thằng bắt cóc May mà tôi đã có bằng lái xe ô tô Từ lúc mới ra trường Cho nên loại xe nào mà tôi chẳng chạy được Chạy được một đoạn xa Thằng nam chó mới hoàn hồn Nó lắp bắp Này, này Sao, sao mà lấy hết đồ thế? Thế, thế thế hóa ra là mình ăn cướp của bọn bắt cóc à Từ gắt Mẹ nó chứ Mày không cướp sạch của chúng nó Để chúng nó lấy tiền nó bắt xe đuổi theo mình à Điện thoại Chúng nó gọi đồng minh đến hỗ trợ à Lấy điện thoại tháo xin vứt đi Mau lên Cẩn thận chúng nó định vị Nó bám theo là chết Mau lên Nam chó loay hoay một hồi rồi đáp Xong rồi xong rồi Đây đây Tôi tiếp, mày lục ví nó Có bao nhiêu tiền lấy hết đi Giấy tờ tùy thân thì để lại cho chúng nó À không, cầm hết đi Đến lúc khách có việc cần Lấy điện thoại check map cho tao Còn bao nhiêu cây số nữa về đến nhà nghỉ Thằng nam chó mở điện thoại uh, uh, 17 cây Ch 9 cây nữa rẽ trái Đi thẳng là tới Tôi suy nghĩ rồi bảo gom hết đồ vào túi của tao Chuẩn bị xuống xe Tôi nhìn ra xa có vẻ như đây là con đường quốc lộ đông dân cư, tôi quay xe rẽ vào một khu đất hoang ven đồi, bỏ lại xe ở đó. Trước khi xuống xe cũng không quên phá hoại một chút. Hai thằng chúng tôi là sinh viên điện lực mà, cứ dây điện là cắt, làm sao để cho bọn nó có định vị ra xe thì cũng chẳng đi được. Tiếp theo nhằm hướng có ánh đèn mà tới. Đi được độ 3 cây thì thấy một nhà dân nằm cô quạnh trên một khúc đường vắng, cách xa khu người ở độ 200m. Tôi tiến lại gần Ở ngoài sân thấy có một thằng nhóc đang ngồi nhặt rau Tôi không biết là người Việt hay người Cam Bởi vì bên này giáp biên Sống lẫn lộn với nhau cả Thế nhưng tôi cũng đánh bảo hỏi Em ơi Cho anh hỏi đây còn cách quốc lộ bao xa Gần đây có xe túc túc nào không Thằng bé ngơ ngác Có vẻ không hiểu tiếng của tôi Mà cũng đúng thôi Tôi là người Việt Nó đứng dậy vào nhà nói gì đó Ở trong nhà có một bà khoảng ngoài 60 bước ra Nói với tôi bằng tiếng cam Sau đó tôi quay ra nói về nam chó Không rồi Là người cam không biết tiếng Việt Bà cụ nghe tôi nói với nam chó Thì lập tức Chuyển ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ đáp Người Việt à Bà cứ nghĩ là người cam Cho nên mới nói tiếng cam Thế hóa ra là đồng hương à Bảo vào đây Thằng cu con nó thấy người lạ cho nên nó không dám trả lời Chúng tôi bước vào sân Ngôi nhà nhỏ Ánh điện heo hắt Từ cái bóng đèn treo ở bên ngoài hiên Trong ngôi nhà lẻ lo nhỏ bé Giữa cái thị trấn sầm uất ngoài kia Tôi hỏi Bà ơi, chúng cháu bị lạc đường Bà cho cháu hỏi thăm với Gần đây có xe túc túc không? Cách quốc lộ bao xa? Bà đáp Ở đây tìm người hơi khó đây Cốc lộ còn khoảng 3 cây nữa Thế thằng kia tay bị làm sao Đưa bà xem Tôi bảo Bạn cháu bị thương Chắc là cũng ngoài ra thôi Bà gọi thằng bé Huy ơi Thế lấy cho bà chậu chậu nước nào Thằng bé vâng một cái rồi chạy đi Tôi thẩm nghĩ May là ở đây còn gặp đồng hương nữa Có gì còn tiện hỏi thăm Chứ mà gặp người cam thì không khéo chỉ có đánh nhau thôi Bà cụ bảo Nam Tháo cây bãi cũ đi, rửa sạch bằng nước, rồi đắp thuốc, thay băng mới, không để lâu nó nhiễm trồng đấy. Trong lúc bà cụ đang sơ cứu lại vết thương cho một nam chó, tôi đảo mắt một lượt quanh nhà. Ngôi nhà ba gian đơn sơ lợp ngói đỏ, bám đầy những khói muội vết ố màu khi thắp hương ở trên ban thờ lâu ngày. Một cái bàn gỗ đã cũ, hai cái giường... Và một vài vật dụng Xem chừng là cuộc sống của bà cháu cũng vất vả lắm Chứ chẳng sung sướng gì Tôi nhìn thằng bé con Bỗng nhìn tôi nhao mắt lại Không đúng Thằng bé này hình như nó có vấn đề Vầng chán tối màu Đôi mắt lờ đờ uể ải Còn vương âm khí Tôi đoán khả năng thằng bé bị vong theo Còn đang suy nghĩ miên man Bà già gọi làm tôi giật mình Bây giờ cũng muộn rồi. Nếu mà hai cậu không chê thì ở đây ăn cơm với bà. Rồi mai trời sáng ngang đi. Tôi tạm gác lại suy tư cảm ơn bảo cụ. Rồi thì thảo với nam chó. Này, thằng bé này có vấn đề đâu. Mày có nhận ra không? Nam chó đáp. Tao thấy gì đâu. Con chó tinh nó thoát từ đợt đi Hải Dương rồi. Có thấy cái gì nữa đâu. Tôi đáp. Ờ nhờ. Được rồi, để tao tìm cách khác. Sau đó, liền lấy điện thoại liên lạc với thằng Đông. Không được, tôi nhắn cho nó vài cái tin báo tình hình. Anh qua cam rồi, nhưng đang gặp vấn đề, mày đợi anh một vài hôm. Yên tâm, nhất định anh sẽ cứu mày ra, đừng lo. Bữa cơm tối cũng được Nam chó dọn ra mâm quê. Chỉ có hai chỉ có trứng rán, hai con cá nhỏ sốt cà chua, rau luộc và mấy quả cà pháo. Tuy giản dị đơn sơ Thế nhưng ăn ngon lắm Vừa đói vừa mệt Bữa cơm nghèo nhưng chứa trong đó là tình cảm đặc biệt Của những người con xa xứ Tôi mới hỏi bà cụ Bà ơi có hai bà cháu ở đây thôi à Bà cụ kể vốn gốc quê Ở bên An Giang Bố mẹ thằng bé đi làm xa Vài tháng mới về một lần Nhà chỉ có hai bà cháu hàng ngày bà đi bán nước Ở bên đường kiếm sống nói chung là cũng đủ cơm áo. Chỉ có điều thằng bé không được đi học, 1 2 năm nữa thì gửi nó về Việt Nam, chứ sợ nó quá tuổi. Bà ở đây cũng đã được 13 năm rồi, bố mẹ nó đi làm cho nên gửi con ở đây cho bà trông. Tôi tò mò hỏi: "Bà, ấy, thằng bé dạo này bà có thấy nó có gì là gần lạ không?" Ý, "Ý cháu là đêm ngủ liệu liệu nó có mộng du hoặc là giật mình la hét gì không?" Bà già ngạc nhiên nhìn tôi nghi hoặc. Tôi trả lời: "Dạ không giống gì bà. Cháu là thầy cúng ở bên Việt Nam, cháu cũng là con nhà nói. Khi nãy cháu có để ý thấy một vài dấu hiệu, cho nên cho nên cháu muốn hỏi." Bà cụ bảo: "Đêm ngủ nó cũng hay giận mình la hét, có lúc thì nó ngồi nói chuyện một mình." Có đêm, nó còn ra ngoài cổng mà đứng. Lạ lắm. Bà thì, bà chỉ nghĩ nó là trẻ con. Nó mộng nó mị thôi. Chứ ai ngờ được. Thế, thế như thế rồi có làm sao không? Dạ, để cháu tìm hiểu nguyên nhân đã. Rồi cháu tính sẽ giúp em nó. Bà cứ yên tâm. Tôi quay sang bảo nam chó... Khả năng là nó bị vong trêu rồi Bây giờ mà đồ nghề tao để khách sạn Không có cái gì để giúp Nam chó bảo Thế thế thì quay lại lấy Rồi giúp thằng bé Coi như là trả ơn bà ấy Hả? Tôi ngậm nghĩ rồi đáp Được rồi Để quyết định quay lại lấy đồ Sau đó từ từ xử lý vụ này Tôi điện thoại cho anh Linh Thiếu tá xăm môi Kể lại cuộc hành trình nguy hiểm Anh bảo tôi hãy giữ lấy những giấy tờ tùy thân, điện thoại của những tên bắt cóc. Anh sẽ nộp lên cấp trên, báo cáo tình hình. Anh cho chúng tôi những lời tư vấn, những lời khuyên có tính chuyên môn để chúng tôi có thể xử lý tình huống an toàn nhất. Giọng của anh có chút lo lắng. Tôi lắng nghe một hồi, cảm ơn anh rồi cuốc máy. Tôi quay sang bảo nam chó, này, à, mang cái túi của tao ra đây. Bây giờ mới có thời gian để kiểm tra lại những gì đã lấy được. Một khẩu súng lục K59 của Trung Quốc, 5 viên đạn, căn cước công dân của mấy thằng người cam. Tôi cũng chỉ đoán như vậy, chứ thực tôi có hiểu gì đâu. Lại thêm gần 600 đô Mỹ, hơn 2 triệu ria, hai con dao bấm. Tôi cười đắc chí Này, nam chó, chưa này tao với mày vớ bẫm, tính ra tiền Việt, dễ phải hơn 20 triệu đó. Nam chó mặt đam chiêu nhưng mà nhưng mà tao vẫn sợ mà mà sao mày giấu con dao ở chân từ bao giờ đi hay là hay là mày lúc nào cũng mang đồ không có con dao không khéo tao với mày bị nó bán đi làm phò nhỉ yeah. tôi đáp để là thói quen của tao để phòng bất chắc thôi cũng nghe nhiều vụ bên này bắt cóc mà không nghĩ mình lại là nạn nhân đêm hôm đó chúng tôi ngủ lại nhà bà cụ Bà cụ rất chu đáo Sợ hai thằng lạnh còn mang thêm chăn cho Lúc nửa đêm đang ngủ bỗng nhiên Tôi dùng mình Tôi nghe có tiếng chân Vang lên ở ngay bên hông nhà Tiếng chân rõ lắm Tôi quay sang lay lay thằng Nam chó Nam Nam Nam ơi Cái gì Im cho tao ngủ cái... Nào... Gọi thằng bạn trời đánh không được Tôi bước chân xuống giường Tiến sát lại bên cửa sổ Nheo nheo mắt Nhìn ra bên ngoài Cái gì thế này? Có hai bóng người ở phía xa Nơi góc vườn Tôi nhìn thấy Hai cái bóng đang lố nhà lô nhố Là cái bóng của trẻ con Một ở dưới đất Một trên cành cây Tôi có thể nghe rõ Tiếng chúng nó cười Khanh khách Vậy mà mọi người vẫn ngủ say Tiếng cười to thế này mà sao không ai biết Đứa ở trên cây Nó leo trèo như người bình thường đâu Nó ngồi một chỗ chân đông đưa Thế nhưng cái tay của nó từ từ dài ra Len lỏi như con rắn luồn qua những cành lá nó hái từng quả tung xuống bên dưới cho đứa ở bên dưới ăn ăn đi ăn đi ăn nhiều vào nhiều vào chỉ thấy đứa bên dưới ăn ngấu nghiến đưa bao nhiêu ăn bấy nhiêu tôi thẩm nghĩ không biết là mấy con vong đói này nó ở đâu tới sao lại tắc oai tắc quái ở trong vườn như vậy Một lúc sau tôi nhận ra có điều gì không đúng. Bởi bóng người ở bên dưới. Chính là thằng cô Huy. Cháu của bà già. Còn bên trên cây thì đích thị là vong. Bởi tôi người được âm khí và hơi lạnh đang tỏa ra trong gió. Cái vong kia dám hiện ra cho người thấy thì đúng là to gan. Xem ra nó là vong chết oan chứ chả vừa. Oán khí nồng lắm. Khuôn mặt của nó trắng bạch. Da mặt đã có dấu hiệu phân hủy Ở trên mặt Nó căng lên Hiện lên những vết nứt Từ trong đó dỉ ra nước mù vàng Đầu tóc đã khô cứng bết vào với nhau Hai mắt nó thâm đen Hốc mắt sâu hoăm hoắm Ròi bọ từ hốc mắt Nó nhung nhúc nhung nhúc Đang bám vào những vẹt mù vàng để mà ăn Cảnh tượng làm cho người cứng vía như tôi Còn dám mắc mở Ở trên trán nó có một mảnh xương Bị khuét lỗ tròn Thành một cái lỗ tối đen sâu hôm Tôi nghĩ nếu như không giải quyết Vụ này triệt đại Khả năng cao là lâu ngày thằng bé Sẽ bị vong hút hết dương khí Và lo lôi thế mạng đi theo Tôi quay vào gọi nam chó Nhưng chẳng may trời tối quá Tôi khua phải cái hộp trên tủ đồ Cái hộp nó rơi xuống đất Đánh cạch một cái Vừa thấy động thì con vong kia biến mất, thằng cô Huy như được kéo về thực tại, nửa tỉnh nửa mê, lững thững quay trở lại giường. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm lắm, thằng bạn tôi xem chừng vẫn còn ngủ ngon, thấy bà cụ đã dậy. Tôi chào Bà dậy sớm thế Bà cụ gật đầu Ây Dạ rồi con ngủ được mấy đâu Tôi đem chuyện tối qua mình thấy kể cho bà cụ nghe Nghe xong bà cụ tái mặt lầm bầm Chả có lẽ nào là nó Tôi ngạc nhiên nó, nó là gì hả bà Bà cụ đưa đôi mắt mở đục nhìn ra xa Còn có nhìn thấy cái nhà kia không Cái nhà tôn màu xanh á. Trước đây nhà ấy cũng có cậu con trai Tuổi cũng ngang với thằng cô, nhà bà Hai đứa nó thân nhau lắm Chơi với nhau cả ngày Chúng nó thường Rủ nhau ra cái quán nước của bà chơi Rồi một lần Trên đường từ quán nước về Nó bị xe tải cán qua Chết đau đớn lắm Thân thể không được lành lặn Thằng cô Huy thì chỉ bị xây sắt nhẹ Ngày đầu gia đình bên ấy Cũng có mời thầy về siêu độ Suốt cả một ngày đấy sau họ chuyển đến nơi khác, chẳng ở đây nữa. Tôi nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà cụ. "Bà ơi, cháu là con nhà nói, cũng biết một chút về tâm linh, để cháu giúp thằng cu xử lý cái vong này." Nói đoạn tôi quay trở vào trong gọi nam chó. "Nam, dậy chuẩn bị hàng đi, có việc rồi." Hai thằng chúng tôi sửa soạn lại hành lý rồi chào bà cụ, hẹn chiều sẽ quay lại. Bà cụ chỉ đường, đi thẳng độ 300m Ngay gần cái khách sạn HT, ở đó sẽ có xe túc túc để về. Hai thằng chúng tôi cảm ơn rồi từ biệt, theo hướng của bà già để tìm đường quay về khách sạn. Tôi chầm dọc, này, một lát nữa quay về, tao lên chuẩn bị đồ. Mày ra chợ mua cho tao một ít vàng hương, hoa quả để đêm nay làm lễ. Tao ghi trong tờ giấy này, tiền thì cứ lấy từ tiền của mấy thằng Cam ấy, nhá. Tiền bạc phi nghĩa, cứ phải tán lộc đi cho nó hết nghiệp. Coi như là anh em ta thay trời hành đạo Lấy của người giàu Chia cho người nhà <cười> Nam chó nhìn tôi vẻ mặt e ngại nhưng, nhưng mà đi một mình Nhỡ đâu nó lại bế tao đi thì sao Tôi cười Mày yên tâm Đây là khu trung tâm Đông người Chúng nó không dám làm vậy đâu Mà này Mua luôn hột cơm Mấy mấy lon bia nhá Lúc về đến khách sạn Ông quản lý hỏi bọn em đâu mà đi có một mình Qua hai thằng đi chơi đêm không về à? Tôi đáp Dạ vâng Bạn em nói mua ít đồ Anh cho em ở thêm hai ngày nữa Tiền bạc không thành vấn đề Tôi nói nở đùa nở thật Thế hai ngày có giảm giá không đấy? Ví dụ như là cái vụ gà móng đen móng đỏ ấy Giảm giá cho sinh viên du học sinh với Nhà em có hộ nghèo đấy Ông anh xoa cái đầu chọc lóc cười Không có đâu em ơi Quy định của khách sạn rồi Thôi Anh tặng hai chú lon bò húc Uống gì thì cứ lấy nhá. Còn tối, ra đường xem. Có em nào đi làm thì vẫy vào. Đồng vui nhộn nhịp lắm. Thích thì cứ vớ tạo một em. Cứ gọi là tha hồ muốt. Tôi chỉ cười cười, lặng lặng, tầm hai chai nước. Cảm ơn ông anh rồi bước lên phòng. Thấy động cửa, con ếch nằm ở trong tối. Treo trên cái móc quần áo kêu ẩm hoạc. Người ta nuôi chó nuôi mèo. Thì tôi lại đi nuôi ếch Mà không cả có đáy giếng để mà nuôi Lại nuôi ở trong túi Tôi lầm bẩm lấy ba lô Chuẩn bị những vật dụng cần thiết Ném luôn con ếch vào Khóa lại để một góc Nằm vật ra giường Nghỉ ngơi một chút 15 phút sau nam chó đi chợ về Tay sách nách mang trông đến tội Tôi lấy một cốc đá bật lon bia Tốc một hơi hết nửa cốc Khoan khoái Cái bia ăn co này uống cũng được phết đấy, nhẹ. Mỗi tội thua xa bia hơi lạc luộc ở bên mình. Tôi thấy nam chó cứ ngồi đần mặt. Biết là nó lại nhớ em Trang rồi. Chắc là ra chợ vừa rồi lại gặp tức cảnh sinh tình. Đến buổi chiều chúng tôi bắt một chiếc xe túc túc quay trở lại nhà bà cụ. Bà già mừng lắm. Tôi biếu bà một ít sữa và bánh kẹo. Cảm ơn bà đã chiếu cố cho bữa hôm trước. Màn đêm buông xuống. Chúng tôi chuẩn bị kế hoạch thu phục con vong Vì nó là thẻ thuần âm Dễ dùng vào những việc này nhất Tôi bảo nam chó Đêm nay mày thay thằng bé con đi gặp con vong Làm phép hoán đổi thân xác tạo có cách để cho nó không nhận ra Mày chỉ cần dụ nó vào trong trận Tao đã bày sẵn Tao khắc bắt nó Thằng nam chó dễ nảy lên Ơ Thế mày lại đưa tao đi làm chim mồi à Sợ bỏ mẹ ra Tôi nói bâng quơ Mày mà không đi Nếu mà tìm được con Trang Tao sẽ kể là mày thích con quỷ An hồi sinh viên Xong mày mới yêu con Trang Thằng nam chó rụt cổ Thôi được rồi Mày đừng có màu mách đấy Em Trang ấy mà giận em bỏ đi nữa thì chết Cái thằng nam này vốn dĩ Người thể thuần âm Cho nên là người nó như là cục nam châm Chuyên hút vong vào Dùng nó để dụ vong là tốt nhất Tôi lập một cái bàn lễ nhỏ xin thổ công thổ địa thánh thần ở đây Nếu có điều gì không nên không phải Mong các ngài tha thứ cho Dù sao tôi không phải là người Cam Cho nên phép phù thủy ở đây cũng không được linh nghiệm cho lắm Mai sao cậu Hoan cũng từng truyền cho tôi một số phép của các thầy miên Thầy cúng ở bên Cam bên Lào Dùng kết hợp với phép phù thủy của phương Nam thì khá là hiệu quả Coi như cũng có thể là phép quốc tế Dùng cho quốc tế Lấy nhọ nồi Trộn với nước đáy trẻ con Chát lên mặt thằng bạn trí cốt Bây giờ trông nó như là móc từ giấy cống lên vậy Tiếp theo tôi dùng một đạo bùa Đặt vào giữa đạo bùa một ít đất đèn Vo tròn lại Nhét vào mồm nó Tôi dặn nó nhắm mắt Tuyệt đối không được mở ra Cứ đi theo hướng ánh sáng Khi nào nghe tiếng hô thì mới được mở mắt Dán lá bùa này vào người Rồi chạy thật nhanh về chỗ mai phục Về phần thằng bé con Tôi bảo bà già Hai bà cháu cứ đi ngủ như thường nhé Việc còn lại chúng cháu lo Như thường lệ Đêm nay con vong kia lại tới Tôi thấy thằng bé con Cháu bà già ngồi dậy Nó lưỡng thững bước xuống giường Sỏ dép Thế nhưng không tài nào nhấc chân được Bởi lẽ tôi đã dùng chỉ ngụ sắc Buộc hai đồng tiền vào đó Đồng tiền này đã được cậu Hoan tôi xin phép Cho nên tạm thời giữ được chân thằng bé Tôi bảo nam chó Đi Giữa tay của thằng nam chó Và thằng bé Huy Có một sợi chỉ ngũ sắc liên kết với nhau Tôi đang làm phép để hoán hình Hai đứa nó Thằng nam chó nhắm mắt Bước ra vườn Cho đến khi nghe tiếng hô của tôi Mở Thằng Nam mở mắt, lấy ra lá bùa lao đến. Không hiểu cu cậu mắt nổ mắt xịt kiểu gì. Dán vào con vong thì không dán. Thế nào mà dán bố nó vào gốc cây? Sợi dây buộc ở tay của thằng Nam với đứa bé ở trong nhà đứt đoạn. Con vong lúc này dít lên. Nó nhận ra mọi thứ. Nó lao đến hất văng thằng Nam chó ra mấy mét. Thằng nam chó đau quá, bây giờ thì không nhịn nữa. Nó nhổ tuẹt cục đất đèn ra. Mọ, cứu tao với. Tôi kêu lên, chạy vào trong phòng tròn, chạy vào trong phòng tròn. Lúc này con vong, nó bay vút lên trên ngọn cây. Nó đánh đu trên ngọn cây rồi cười khanh khách. Sau đó nó buông tay, lao sổ thẳng tới chỗ nam chó. Vừa vào trong trận pháp, hình bắt đầu đốt 7 ngọn đèn bày sẵn. Tôi lập tức lao tôi áp sát, vông chân đá một cú mai hoa đạp tuyết của cụ mai kế hoa chuyển lại, đáp văng con vong ra xa. Con vong này khỏe lắm, trận gió nổi lên, đem theo âm khí lạnh ngắt, tanh tưởi. Gió thổi đến mức mà mắt mũi tôi mù mịt, không tài nào mở được. Thằng nam chó đột nhiên, hai mắt của nó trở lên đục ngầu. Nó lao đến tung một cú đạp bất ngờ. Tôi né không kịp bị trúng vào giữa ngực Đến nỗi không cả thở nổi Lăn lông lốc ra ngoài Đúng là thầy Pháp người Việt Bắt vong trên đất cam Sức mạnh của tôi giảm xuống rõ rệt Trong lúc nguy cấp tôi lấy ra tấm gương Có yểm phép của cậu Hoan Trên ấy toàn viết tiếng mường cổ Tôi cơ hồ không được thạo phép này cho lắm Nhưng đánh liều Tôi chiếu thẳng vào người thằng Nam Con vong trong người nó như là bị trói mắt Tôi thấy nó đưa tay lên che mặt lại Không dám tiến lên nữa Chớp lên cửa hội Tôi trồm lên tung thế võ ra truyền Khôi tinh thích đầu Đá văng cái vong trong người của thằng Nam ra ngoài Bây giờ thằng bạn tôi tỉnh dậy ngơ ngác Ở dưới chân như có bàn tay nhớp nhớp Túm lấy Nó đang định rú lên bỏ chạy Bị con vong lôi lại ngã lăn quay ra Thằng Nam vỡ được cái đếu cầy Tôi để ngay trên hiên Nó quay lại Vẩy mạnh cái điếu một cái Hất đám nước điếu khai như nước đái Về phía con vong Không ngờ cái thứ nước ô uế này lại là thứ mà con vong kia rất sợ Nó rú lên một tiếng cứ như là người bị tạt axit Rồi buông thẳng nam ra Nó lăn lộn ở trên đất cứ xèo xèo Phải như phải bỏng Thấy thời cơ đã đến Tôi chạy lại dùng dây chỉ ngụ sắc tung ra quật vào con vong cho tué lửa Con vòng đau quá Lắc mình hóa thành một làn khói trắng Bay đi mất Thế nhưng không ngờ Tôi đã bày thành trận thế Một mặt tôi để một bức tượng Làm bằng đất nung Hình vị thần độc cước Bốn mặt là bốn vị Con vòng lao ra đến đó thì bị hất văng trở vào Bức tượng chỉ có một nửa thân người Của thần độc cước Đôi mắt lé lên Luồng sáng làm cho con vong rúng gió phải lùi lại bấy giờ, con vong xem chừng đã yếu lắm Tôi bảo nam chó há mồm ra Lấy một đạo bùa hút con vong vào Rồi gặp lại trói lại bằng chỉ ngũ sắc Đặt xuống dưới lưỡi của nam chó Nam chó bỗng nhiên rúm vào như là bị vong ốp Rồi miệng nó cất tiếng nói như trẻ con Thầy ơi, thầy tha cho Còn con chưa làm hại ai Con chỉ đến tìm bạn chơi thôi Thầy ơi Con đói con buồn con khổ lắm thầy ơi Tôi nghiêm mặt quát Thì tại sao không đi đầu thai Có oan khuất gì Nói ra ta giúp Con vòng chắp tay lại Thầy ơi Con, con là Hiếu Mẹ con là người Việt Bố con mất sớm Mẹ con đi bước nữa Lấy người cam làm chồng Lão dẫn người đàn bà khác về nhà Lúc mẹ con đi vắng Sau đó hai đứa chúng nó bàn nhau hãm hại con Chiếm căn nhà này Đuổi mẹ con ra đường Con nghe được cuộc nói chuyện Của chúng nó Cho nên chúng nó tìm cách hại con Tài xế đâm chết con là chúng nó thuê Nó còn tìm thầy bùa người miên trấn niệm con Không cho con về nhà Con cũng không siêu thoát được cho nên mới phải lang thang Con chỉ mong muốn Là được về quê hương Ở thị trấn Cái Tàu Hạ Châu Thành Đồng Tháp Tôi biết ngay Vong chết ở nơi xứ người Luôn luôn sẽ bị kêu gọi Bởi một thứ người ta gọi là huyết hương Huyết hương hồn này Nó giống như kiểu là hồn của đất mẹ Gọi người con xa xứ về vậy Cho nên mặc dù chỉ là một cái vong trẻ con Nhưng cũng bị cảm nhận được điều này Tôi thấy nó còn nhỏ Mà chết oan Không muốn mạnh tay Tôi thở dài Được rồi Sau khi về Việt Nam Tao sẽ tìm cách liên lạc với gia đình của mày Bây giờ mày phải chỉ cho tao chỗ bùa trấn hiệp Tao sẽ giúp mày được siêu thoát Tôi lấy từ trong ba lô ra con ếch tìm đường Đặt xuống đất Nhét vào miệng con ếch lá bùa dẫn đường Chẳng tốn bao nhiêu công sức con ếch đã nhảy tới nơi Thì ra là gốc một cây cột điện Chúng tôi hì hụt đào bới Một hồi sau đã tìm ra Lá bùa được bọc trong một bình vải Bên trong là mảnh xương sọ nhỏ Mảnh vải được vẽ những hoa văn rất kỳ dị Tôi nhìn mà không hiểu Điều khiến tôi ngạc nhiên là một cây đinh được cắm thẳng vào mảnh xương Khi tôi rút mảnh xương ra khỏi cây đinh Thì con vong hiện ra quỷ xuống lại tôi Đổi ơn hai thầy Nhờ thầy mà con được giải thoát Thầy cho con nương nhờ vào lá bùa Để cho con về quê Sau đó Con vong cứ thế Mà chui vào trong cái túi đựng vong Bây giờ thằng nam chó mới nheo mắt Nhìn lá bùa đang để trong mồm con ếch Rồi sau đó nó sờ sờ vào trong mồm nó Này này Cái lá bùa này Mày vẫn hay nhát vào bồm tao Để để, để dấu âm khí Đúng không Tôi mới giật mình à Thằng nam chó nó rú lên Thế thì tao với quả đếch ngậm chung một bùa hả Tôi thở dài Không sao đâu mà Tao rửa rồi, yên tâm đi Đợi tao làm lễ tắm ba que nhang sống đất Tôi nhét mảnh xương sọ vào trong cái túi bọc vải Rồi khấn vong chết đường có nghe Vì tai nạn chẹt xe Theo mau lời ta gọi Rồi theo ta cùng về Tôi thoàn thoát biến ấn Rồi bảo nam chó Coi như là giúp bà cháu nó thành công rồi Vòng sẽ được giải thoát Theo mình về Việt Nam Còn thằng bé thì chắc là yên tâm thôi Trời đã gần sáng Hai thằng không ngủ nữa Ngồi bên hiên nhà mà nghĩ đủ thứ miên man Cứ mỡ một lần như vậy Thằng nam chó nó lại nhớ Nên em Trang lại thở dài sần sượt Lấy ảnh em Trang ra mà ngắm Tôi mới liếc nhìn sang Thì giật mình Mẹ bố tiên sư lấy ảnh của người yêu ngắm lại đúng là ảnh từ hồi em trang em còn làm phèo mà chồng cái ảnh nó thích kia cơ mà chết thật ăn mặc thích kia cơ mà sang đêm sau. Chúng tôi từ biệt hai bà cháu, thu dọn hành lý trở về khách sạn. Thằng Lam chó nó hỏi tôi: "Này, bây giờ mày tính thằng em mày thế nào? Bao giờ đi cứu nó?" "Tao cũng đang đau đầu đây. Hôm qua nó nhắn ở trong đây có rất nhiều người chung hoàn cảnh như nó, bị bán sàn đây, bị đánh đập, bị trích điện, bị ép làm việc đến 12, 15 tiếng một ngày. Thế có cách nào để cứu cả đám ra không?" Hay là báo công an? Báo cái gì? Đây là Campuchia có phải Việt Nam đâu. Tôi e là không vào hang cọp thì không bắt được cọp con. Mày có dám liều không? Như hồi gặp bọn phỉ ở Tây Bắc ấy. Được. Tao sợ gì? Nhưng mà phải tính cho kỹ chứ, sơ sẩy là bom phát đấy. Tôi cũng gật đầu. Tao tỉnh rồi. Tôi lấy máy gọi cho thiếu tá môi. Anh à, em muốn vào trong khu đó. Anh có cách nào giúp em không? Em biết là nguy hiểm, nhưng em cần phải tìm hiểu địa hình, cách bố trí lực lượng của khu đó. Em gửi địa chỉ cho anh nhé. Anh Linh lo lắng. Ây em ơi, mày đúng là cái thằng cứng đầu. Người ta thấy nguy hiểm thì chạy. Đằng này mày lại lao đầu vào. Ai, từ từ, anh xem thế nào, chứ không thì... Sau một hồi trao đổi, tôi cúp máy bảo năm chó. Dọn đồ, đi đến một chỗ, tạm thời bọn mình ở đó. Thằng Nam ngơ ngác Nhưng mà mỏi lắm rồi Đi Đi Đi ăn đặc sản Đặc sản con mẹ mày đó Lần nào mày cũng bảo cho ăn đặc sản Mà toàn là ma với quỷ thôi Chúng tôi đi đến một quán Nhìn lên trên đó Là cửa hàng kinh doanh lẩu nướng Một em nhân viên da trắng Đến nỗi trông cứ như là cục bột Tiến lại Hai dùng gì Tôi đáp À hả em cho anh hỏi anh Dương, chủ quán. À, anh đợi một lát, em vào gọi. Một lát sau, người đàn ông béo tốt từ dưới bếp đi lên, làn da ngâm đen, gương mặt trong hồ hỏi. Em là Thành, em của anh Linh giới thiệu qua. Anh Dương mỉm cười. À, à Ông Linh, ông ấy vừa gọi rồi, hai chú vào đây ngồi. Chúng tôi theo vào bên trong, ngồi trên bộ salon được kê ở giữa quán. Tôi mở lời. Con em sang đây xử lý việc riêng. Xin lỗi vì làm phiền đến anh. Anh cho bạn em ở đây với anh một thời gian. hàng ngày nó phụ bếp. Em đi giải quyết xong em sẽ quay về. Anh Dương sợi lợi. Được rồi. Anh và anh Linh dù sao cũng là bạn học từ bé. Chú là em nó. Cũng là em anh. Có việc gì chú cứ nói. Giúp được là anh giúp. Vào trong phòng nghỉ tôi bảo nam chó. Này đây. Tao sẽ sang bên đó một thời gian. Cần gì tao lên lạc với mày mày chỉ cần giả là người mang đồ ăn ship tới là sẽ gặp được không cần phải lo đâu khẩu súng tao giao lại cho mày giữ nhớ đừng có tay máy đâu bắn thử là đánh đỏ một cái nam chó buồn giàu hay được rồi nhưng mà nhớ là mày cẩn thận đấy Đúng rồi phải tuyệt đối cẩn thận chứ tao cũng chỉ có một cái mạng tạo cuộc tiếc với mạng to lắm vì đã xin được thông tin từ trước Tôi lấy điện thoại gọi cho HR tuyển dụng của công ty thằng em tôi đang bị lừa, ứng tuyển vị trí IT. Bản thân cũng có kiến thức và kinh nghiệm về mạng công nghệ khá tốt. Sau một hồi phỏng vấn, tôi nhận việc với mức lương thử việc 23 triệu. Họ hẹn sáng mai sẽ đi đón tôi. Sáng ngày hôm sau, từ biệt mọi người rồi thuê xe ra để hẹn. Đón tôi là một bạn nữ khá xinh. Tôi thẩm nghĩ nếu như không phải là đang lo việc lớn. Ông ấy cua luôn con này. Chiếc xe chở tôi vào khu X. Ở ngoài cổng có 5-6 tên bảo vệ người cam. Trông chúng nó cao to đen hôi. Solo thì không khéo là tôi đi về thoải phủ với cụ Mai Kế Hoa nhà tôi mất. Em gái bước xuống xe nói gì đó với bọn bảo vệ. Sau đó quẹt thẻ. Em quay lại xe. Đi thôi. Chiếc xe đi vào trong. Tôi cảm giác nơi đây như là khuôn viên của trường đại học. Rất rộng. Những tòa nhà san sát được đánh dấu bằng các chữ cái D, L, M, N, H Tôi thấy có một sân bóng, một hồ bơi Có phòng tập gym, quán ăn, quán nhậu Quán gội đầu cắt tóc, quán trả sữa đủ cả Chẳng thiếu gì Có chăng nơi đây chỉ là thiếu tự do, thiếu tiền mà thôi Sau khi tới nơi có một người xuống Dẫn tôi lên phòng kết thúc xá Có lẽ đây là người làm bộ phận hành chính Tôi được công ty cấp cho chăn ga gối đệm bàn trải khăn mặt dầu gội sữa tắm nói chung là đầy đủ Kể ra cũng chu đáo Khác xa với cuộc sống của những người bị lừa Sang đây làm việc như nô lệ Có lẽ vì tôi làm IT cho nên đãi ngộ cũng khác Tôi được dẫn tới phòng làm việc để học nội quy Một con nhỏ khác đi đến Anh hai đẹp dữ Có bộ đồ chưa Đó Mặc đồ đồng phục Trông cho nó ngon dai Mà nè Anh dai có bồ chưa Tôi đi uống cà phê với em. Tôi cứ tủm tỉm cười, ra chiều là mình ngụy, mình nói lí nhí. Mẹ mày con này mà ở Việt Nam thì chết với tao. Con nhỏ hướng dẫn tôi là người Việt, nhưng nói tiếng Trung rất giỏi. Nó dẫn tôi đi tham quan các phòng ban, chỉ cho tôi công việc hàng ngày phải làm. Tôi chết lặng bởi vì nhận ra thằng em tôi đang làm việc trong một căn phòng có các dàn máy tính xếp thành từng dãy, có rất nhiều người, ai nấy đều đang tập trung Nhưng trên mặt cũng không giấu nổi nét căng thẳng sợ hãi. Vậy là tôi đã có thể nhìn thấy em tôi. Nó nhìn thấy tôi, ánh mắt nó vừa ngạc nhiên, vừa như cầu cứu, nhưng nó không dám để lộ. Công việc của tôi thì người vui tính sẽ nghĩ là ngồi bấm đầu dây mạng, cài Win dạo, nhưng nó liên quan đến nhiều mảng hỗ trợ xử lý máy móc thiết bị, một phần cũng liên quan đến bảo mật dữ liệu. Tôi quyết tâm vào đây cũng là có lý do cả Bởi tôi biết Tôi làm về kỹ thuật thì không bị ép chỉ tiêu Không bị đánh đập như những nhân viên khác Tối hôm đó sau khi tan làm Trở về ký túc xá Một lát sau thằng Đông nhắn tin Cho số phòng của tôi ở Khu này chúng nó cũng cho sử dụng điện thoại Cho nên hai anh em liên lạc thoải mái Một lúc sau thằng Đông hốt hoàng chạy xuống Anh Thành, anh Thành Anh vào tôi bao giờ đấy Em sợ quá Tôi chấn an nó, không phải sợ, bình tĩnh. Anh vào đây là có mục đích cả rồi, nhưng mà phải kín lộ ra là chết cả lút. Bây giờ kể mọi chuyện anh nghe. Thằng Đông kể lại, chuyện là một nhóm người bị bảo vệ nhốt ở trong phòng, sau đó bị đánh đập tra tấn. Vì đám người này thái độ chống đối, không chịu hợp tác, làm việc không hiệu quả, không kiếm được tiền cho công ty. Thằng em tôi thì cũng bị nhốt nhưng không bị đánh, Một số chống đối thậm chí còn bị ép đến mức phải nhảy lầu tự tử Thậm chí là không muốn chết thì cũng bị chúng nó bắt phải nhảy lầu Vì người nhà không giao tiền chuộc, không còn giá trị nữa Tôi bảo thằng Đông, mày cứ làm việc bình thường, đừng tỏ ra chống đối nghe chưa Anh bảo không phải chỉ để cứu mày đâu, mà cứu tất cả mọi người cùng ra Anh ơi, nhưng mà một mình anh thì làm được gì? Chúng nó đông lắm, lại có vũ khí, cành gác 24 trên 24, thoát thế nào được? Tôi trả lời, mày yên tâm Anh có bạn đi cùng Nó đang ở bên ngoài Trong ngoài phối hợp sẽ có hy vọng Mình yếu thì mình phải dùng cái đầu Chứ làm sao mà tấn công trực diện được Tôi mở ba lô đưa cho nó ít tiền phòng thân Tôi biết cuộc sống ở đây khó khăn Không có tiền thì không làm được việc gì Thằng Đông đi về Nhìn nó gầy đi tôi cũng xót lắm Ở quê cao to đẹp trai bao nhiêu Thì vào đây tiểu tụy như con cỏ hen Trông xanh sao Khôn mặt lúc nào cũng căng thẳng Cũng chẳng phải là vì nó ham ăn lười Làm nợ nần gì đâu Chẳng qua là vì cuộc sống Không biết làm nào Mà lại muốn lo cho gia đình Xem ra mới bị lừa như vậy Làm ở đây được một tuần Tôi đã bắt đầu quen với việc Vì cũng có kinh nghiệm làm ở nhà rồi Cho nên tôi bắt nhịp dễ dàng Tôi thấy những nhân viên sale Họ phải làm quen với những sảnh cược những trò chơi lừa đảo, game bài này nọ đủ các kiểu, dẫn dụ các khách hàng tham gia. Thậm chí tôi còn được biết có một số phòng, chúng nó chuyên giả làm những cơ quan này nọ, gọi điện để lừa người ta. Tất cả đều tập trung ở đây cả. đó Cũng hay, nếu như không vì công việc bất đắc dĩ này thì tôi chẳng bao giờ biết đến. Thực chất những cuộc đỏ đen tưởng như công bằng... Đều bị can thiệp bằng hệ thống gian lận của nhà cái cả đấy Cho nên là thôi công ạ Chẳng thể nào ăn được đâu Đéo mẹ ngồi trên cái chiếu Có bốn ông chơi mà đến lúc xong việc Bốn ông đều bảo là thua Cái chiếu ma ám nó thắng hay sao Nói gì đến việc mình ngồi Ở trên mạng để cho nhà cái nó điều khiển Cư dân mạng có chuyển tay nhau bảo Lúc đi học tưởng 10 điểm là tài Nhưng biết đâu 10 điểm chỉ là xỉu Bây giờ tôi mới ngộ ra cái chân ly ấy Thêm một điều nữa tôi thấy vào trong khu này nó có cái gì đó âm u lạnh lẽo lắm. Những dãy giường tầng đặt san sát nằm ở hai bên căn phòng, kéo dài vào bên trong tối tăm. Mỗi giường được quay một tấm rèm cho riêng tư. Cuộc sống ở nơi đây không khác gì tù tội. Tối hôm ấy tôi đi dạo ở quanh tầng làm việc, chợt tôi nghe tiếng khóc lóc van xin ở phía xa. Tôi hiếu kỳ tiến lại gần ở cuối hành lang, tiếng khóc càng lúc càng rõ. Tôi nhìn thấy một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi đang nằm dạp ở dưới đất, thở yếu ớt. Bên cạnh là hai tên bảo vệ, một tên là người Trung Quốc da trắng, đeo kính trong trí thức. Nó díp lên những tiếng hùng dữ mà tôi nghe không hiểu. Nó chỉ tay lên thành lan can. Hai tên bảo vệ người cam lập tức sách bổng cậu thanh niên kia, ném xuống một cách vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng. Tôi chỉ nghe đánh bịch một cái Từ trên tầng 7 Âm thanh nghe rất nhỏ Tiếp theo không biết là thằng người Trung nói gì Với hai thằng bảo vệ Chỉ thấy hai thằng cúi đầu Chứng kiến một vụ giết người dã man Giữa thanh thiên bạch nhật Mà ở đây thì không có cơ quan chức năng nào vào cuộc Tôi phải nhận định Đây đúng là đất móng Ở nơi đây luật là luật rừng Chứng kiến sự việc đau lòng Nhưng tôi cũng không dám làm liều Vào nhà vệ sinh tôi tạt nước vào mặt để định thần lại Thật sự mạng người nơi đây nó quá đỗi rẻ mạc Sự sống và cái chết nó mong manh Sau khi tan ca làm Tôi về phòng đứng ở ban công nhìn xuống Chỗ cái xác kia đã chật kín người Dây dợ quấn quanh Công an người ta đang tiến hành điều tra Chụp ảnh làm rõ nguyên nhân Đang tập trung nhìn xuống Thì đột nhiên cửa hành lang mở toang Tôi quay lại nhìn Khải, Khải lớp H3 hệ thống điện vậy không? Sao sao mày lại ở đây hả Khải? Thằng Khải ú ớ, thành mò vậy không? Sao mày lại ở đây? Gặp lại bạn cũ ở nơi đất khách quê người lại là cái nơi khỉ ho cò gáy Hai thằng chúng tôi chóng vắng, thế nhưng cũng rất nhanh ôm lấy nhau tay bắt mặt mừng Hóa ra chúng tôi ở cùng phòng ký túc xá Nhưng cứ về đến nơi là mỗi phòng một giường Một không gian riêng Có rèm che Cho nên bây giờ mới biết Thằng Khải buồn bã Vừa có thằng nhảy lâu đấy Nghe đâu đã thất tình Bị cấm sừng tự tử Sao mà dại thế Tôi chỉ tay xuống cái xác đang nằm bất động ở dưới kia Tao cũng đang xem đây Ghê quá Nói thì nói vậy thôi Chứ ít ai biết được bí ẩn đằng sau là gì Chẳng qua là tôi vô tình bắt gặp Chúng nó mà biết Tôi nhìn thấy thì không khéo chúng nó ném cả tôi xuống Tôi khoác cái áo đi xuống quân viên tìm cái gì lót dạ Muốn rủ cả thằng Khải đi cùng Nhưng thằng Khải không muốn đi Khoảng một tuần ở đây tôi đã đi xung quanh khu này để tìm hiểu về cấu tạo Cũng như góc khuất ít người lui tới Để thực hiện kế hoạch của mình Như thế này thì khác gì là lập kế hoạch vượt ngục Xung quanh các bức tường có hàng rào dây thép gai dày đặc Được dựng lên kiên cố Cổng ra vào có người canh giữ Vào đến quán gọi một đĩa mì xào bò với hai lon bia Đang ngồi đợi đồ ăn thì bất ngờ một chị gái ngồi sau đứng dậy Vì vướng phải cái ghế cho nên cốc nước trên bàn đổ vào váy Tiện tay tôi lấy cho chị vài tờ giấy để lau Chị cảm ơn rồi nói Chị tìm em quen, nhìn em quen quen Hình như em ở tòa hát Đài QH 68 phải không? Tôi ngạc nhiên à, Sao chị biết? Em làm ở bên IT chị cũng làm ở đó. Nhưng chị ở bên sắp nhập khoản. Mấy lần thì em đi qua phòng máy xử lý máy cho các bạn. Chị tên là Mây Mây, em tên gì? À, em em em tên là là Taco, Taco. Sao em ngồi đây một mình? Đi qua đây ngồi ăn chung với chị. Chị cũng đi có một mình. Tôi sang ngồi với bà chị, thấy bà chị bảo là sinh năm 90 quê ở Bình Dương, dáng người nhỏ nhắn, nấm lùn chúc bi đáng yêu. Đặc biệt là chị chưa chồng Nói chuyện một hồi tôi chủ động Lấy tele rồi kết bạn Ngày hôm sau chị nhắn tin Rủ tôi đi ăn tối Tôi cũng nhận lời Ăn xong cũng đã 1-2 giờ sáng Vì tôi làm về muộn Ngày nào cũng khoảng 10 giờ tối Sẵn có tim en trong người Tôi quay sang nói với chị bằng cái giọng dở dê Này Rủ em đi ăn tối Thế có sợ làm bữa tối của em không Bà chị ngượng ngùng Rẻ mỏ như thế mà không có người yêu Chị trả tin Tôi biện Minh Trước đây thì có Trở qua là các cô ấy tự ti với nhan sắc Không bằng em Cho nên chủ động rút lui Cô đi tu rồi Một cô thì đi Nhật Yêu xa cho nên cũng đứt gánh Không thấy bà chị trả lời Tôi ngoảnh lại thì thấy chị Đã dừng lại từ bao giờ Đứng cách tôi 2 mét Tôi tự nhiên thấy dùng mình Nhờn nhợn trong cổ Một mùi tanh tưởi cuốn theo gió bốc lên Vì nghề phù thủy Cho nên tôi cực kỳ nhảy bén Với những thế lực ma quỷ xuất hiện Chị mây Sao tự nhiên chị đứng ẩn ra thế Chị gái bỗng nhiên thay đổi giọng nói Văng vẳng như từ cõi khác vọng về Tôi biết ngay là chị mây bị nhập rồi Hồn ma trong người chị mây cất tiếng Thầy ơi Thầy Con xin thầy. giúp con với. Con là đứa hôm trước bị chúng nó ném xuống lầu. Con biết là thầy nhìn được. Con xin thầy giúp, nhưng thầy nặng quá. Con đành phải nhập vào người này. Sao hận? Thằng chủ quán người Trung Quốc nó ác lắm. Nó sợ vong hồn con báo thù. Cho nên nó tìm thầy pháp người miền trấn hồn con. Nhiều người bị chúng nó giết, hồn bị nhốt vào các hình nhân Bằng cỏ đóng đinh vào sương sọ Để trong cái miếu Ở góc cuối của khu nhà Chúng con lúc còn sống Đã bị đánh đập khổ sở Bỏ mạng nơi đất khách Chết rồi còn bị chúng nó iểm Thầy ơi Thầy giúp chúng con với Để chúng con về quê Thầy ơi Thầy cho chúng con đầu thai chuyển kiếp với Lão Thầy Miên sắp bắt hồn con lại Thầy xin thầy giúp Xin thầy, thầy giúp, giúp. chị nói đến đây rồi cái vong dùng mình thoát khỏi người của chị mây chị mây ngã gục tôi lập tức đỡ chị dìu ra chỗ ghế đá ngồi cho có lẽ vì vong ốp vào người lâu quá mà chị mây yếu vía cho nên người mệt mỏi tôi bấm huyệt nhân chung chị gái dần dần tỉnh lại tôi hỏi có nhớ gì không thì chị lắp đầu lần sau chị yếu bóng vía Đi đêm đi hôm về Mà thấy người gọi thì đừng có thưa nghe chưa Chị Mây ngạc nhiên không hiểu tại sao Tôi lại biết về tâm linh như vậy Đưa chị Mây về Trở về phòng Tôi đánh thức thằng Khải dậy hỏi Này Ở đây có cái miếu to to thở cúng cái gì của mấy thằng người cam mấy người chung không Thằng Khải ngẫm nghĩ Có Mày đi theo lối tầng 1 ra sân thể thao rẽ trái có hàng cây cỏ Đi khoảng 200 m Hướng Tây Nam có cái miếu Nằm khuất góc tường Mấy lần đi chơi quanh đây Tao thấy bọn Cam với bọn Trung Quốc Đi ra đi vào Chỉ có điều lốc cấm toàn bộ nhân viên không được bén mạng Tôi không đáp Lặng lẽ đi xuống khu đất phía sân bóng Trời tối Không có đèn đuốc Mà đêm lạnh lẽo bao phủ Làm tới nổi cả da gà Theo lời chỉ dẫn của thằng Khải Tôi đến được cái miếu Ở nơi đây có cái bóng đèn đỏ lập lệ Trong quái gì Tôi đứng từ xa xác định vị trí Chúng nó đang thờ cúng cái gì mờ ám lắm Có lẽ phải vào bên trong mới biết được Thấy ngôi miếu không có người bảo vệ Tôi dự định là đêm ngày hôm sau Sẽ đột nhập vào để xem kỹ Qua một ngày làm việc Màn đêm buông xuống Tôi chuẩn bị đồ nghề Giờ vờ đi dạo ở khuôn viên Cũng may tôi là bộ phận IT, cho nên có cái thẻ đeo thì có thể đi khắp nơi. Nhân lúc vắng người tôi lẻn sang bên vườn cọ, tiến vào ngôi miếu thờ. Ở trong đây được thắp sáng bởi cái ánh điện quả nhót màu đỏ, trông hư ảo. Tôi thấy vô số những hình nhân bằng cỏ được đóng cố định ở trên tường bởi một cây đinh mười. Tôi tiến lại gần xem kỹ thì hốt hoảng nhận ra, trên những con hình nhân đó có một mảnh xương sọ của người chết. Có lẽ chính là các nạn nhân bị giết hại rồi chấn yểm Như lời cái vong kia nói Trên mảnh xương còn vương lại ra thịt và một nhúng tóc người ở đó Hết sức ghê rợn Cách đó độ 2 m tôi thấy một con hình nhân bằng giấy Trên đó ghi sinh thần bát tự của một người Dán trên một lá bùa đỏ như móng Ký tự màu đen ngoạch ngoạc Kèm theo chữ viết của người cam Bên dưới con hình nhân cảm giác như chỗ đất mới được đào xới và lấp lại một cách qua loa. Tôi lấy ra một đồng xu được cậu Hoan yểm phép đặt xuống, đốt ba que nhang, cắm thẳng vào lỗ đồng xu, rồi bắt đầu hì hục đào bới chỗ đất. Ở bên dưới, tôi thấy một cái hũ sành được bọc cẩn thận, trên còn dán bùa. Nhìn lá bùa rất quen. Đúng rồi. Thằng bé chấn niệm ở cây cột điện. Lá bùa của nó cũng giống hệt lá bùa này. Đích thị là cùng một người làm Tôi phải cho lão thầy bùa người miên này một bài học Tính cả nợ mới nợ cũ Cho lão biết Lúc còn đang nghĩ ngợi Thì ở bên ngoài có tiếng xì sổ Tôi giật mình Để mọi thứ lại như cũ rồi nép vào một góc Gã chủ người Trung Quốc Với tay thầy người miên Mặc cái áo như là áo bà ba Ở trên đầu cuốn khăn rằn Bên hông đeo túi vải Chúng nó đi vào trong lấy nhang Thắp cắm vào cây hương án, vai nấy vai đẻ Gã người miên mở cái hũ dưới đất Gì dầm đọc gì đó như làm phép rồi đóng lại Tôi chứng kiến hết những việc chúng nó làm Ngồi im thở khẽ Sau khi hai thằng kia bỏ đi Tôi quan sát quanh quẩn một hồi Yên tâm rồi trở lại vào trong miếu Đến bên cái hũ, mở nắp hũ ra Bên trong là một chiếc hộp thủy tinh Đựng răng vào một nhúm tóc Được ngâm trong cái thứ dung dịch gì Tôi thấy nó có màu xám đen đặc quánh Cái mùi thì khăm khẳm Lẫn với mùi ẩm mốc Làm tôi buồn nôn Ngay lập tức Lá bùa rung lên rồi đột nhiên Bay lên không chung cứ như là có người ném vậy Tôi lấy một đồng xu Chỉ vào lá bùa Miệng lầm bẩm đọc thần chú Búng đồng xu đánh vút một cái Vừa va chạm thì lá bùa bốc cháy Không gian tối đen như mực Lập tức lé sáng Một tia sét từ trên tầng không Đánh thẳng xuống ngôi miếu May mà tôi chạy kịp ra ngoài Lửa bùng lên Khói bốc màu đen xì Như là người ta đốt lốp cao su ấy Tay tôi cúi xuống nhìn cái hộp Đổ hết cái thứ hỗn hợp gây tẩm kia Tôi rửa sạch răng và tóc Của cái thứ ấy bằng Thánh nước đền bia Bọc lại trong một tấm vẻ sạch Rồi chôn xuống lại như cũ Quay về phòng Tôi nhắn tin cho thằng Đông kế hoạch bỏ trốn Kế hoạch cần đến sự đoàn kết Mới may ra thành công Lúc này ở bên ngoài có tiếng nhốn nháo Thấy mấy thằng đi về Nó kể là ở góc kia có xét đánh Thế nhưng may là không sao. Chỉ có mấy thằng bảo vệ người cam ra xem, chứ chủ quản nó không đến. Xem ra là cũng không có đánh động đến lão thầy người miên. Buổi hôm sau khi bên ngoài đã vãn người đợi trời đến khuya, tôi lệ lẻn vào cái miếu, đem theo một ít đồ nghề. Tôi gỡ hết số hình nhân kèm đám xương sọ để giải thoát cho những vong hồn bị giam cầm. Còn không quên cầu siêu cho cậu thanh niên bị ném từ trên tầng xuống. Xong xuôi rồi đốt một đảo bùa. Anh em khuất mày, khuất mật bị giết hại. Nay tôi giải thoát cho anh em để anh em báo ân báo oán. Xong, anh em cứ theo lá cờ đỏ tôi đeo ở trên vai, tôi sẽ đưa hồn anh em về đất mẹ. Hắn xong, tôi đưa hết thảy các mảnh xương nhét vào trong túi đựng vong. Ở phía xa xa quanh tôi lúc này là hàng chục những cái bóng đen lạ lạ xuất hiện. Có lẽ đây là những cái bóng mà lão Thể Miên đã trấn yểm bấy lâu, được tôi giải thoát. Tôi thấy họ cúi đầu cảm tạ tôi rồi biến mất vào trong bóng đêm mù mịt. Sáng ngày hôm sau đi làm, tôi nghe mọi người ở đây kháo nhau rằng là lão chủ quản người Trung đêm qua chẳng hiểu sao nhảy lầu tự tử. Lúc rơi xuống, đụng trúng vào cái cọc hàng rào... Bị một thanh thép xuyên qua từ lưng thấu lên đến ngực Lòng phèo nó lòi cả ra chết khiếp Cái xác cứ bị treo lơ lửng như vậy Máu me chảy xuống ướt đẫm cả một góc tường Mắt trợn ngược Dường như trước khi chết lão chủ quản đã phải trải qua một điều gì đáng sợ Lão thầy bùa thì lúc đang cúng ở ngoài sân Bị xếp đánh trái đen xì xì Co quắp như là con chó thôi Có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho bọn chúng Chỉ có tôi là người hiểu rõ hơn ai hết Nguyên nhân vì sao mà chúng nó chết đau đớn như vậy Ấy gọi là gieo gió thì gặt bão Nhận thấy cơ hội đã đến Nhân lúc chúng tôi có thể thực hiện kế hoạch đào tàu của mình Giữa giờ nghỉ trưa ăn cơm Tôi hẹn chị mây ra ban công Nói lời từ biệt Em sắp phải về rồi Thời gian qua cảm ơn chị đã quan tâm giúp đỡ Cũng như là tâm sự bảo bạn với em Chị ở lại giữ gìn sức khỏe Nếu có duyên thì mình gặp Chị May ngạc nhiên Sao lại về? Khó khăn lắm mới tìm được công việc Phải cố gắng mà làm để kiếm tiền chứ Chị May nói xong thì buồn buồn Có vẻ chị cũng có tình cảm với tôi Tôi an ủi Chị mình vẫn có thể liên lạc được mà Cảm ơn chị đã giúp đỡ em trong thời gian qua Con duyên mình khác gặp Đất này không phải là nơi ở được đâu Chuyến này được về Thì ở Việt Nam làm việc cho an toàn chị ngay chưa Bọn mình có ăn, có học Thì tốt hơn Chưa những người bị bán vào đây thì khổ lắm. Thế em về mệnh giỏi Có gì liên lạc với chị? Chị em hình tâm sự. Chị May nói đến đây thì đột nhiên. Choàng tay ôm lấy cổ tôi. Làm cho tôi thoáng một chút bối rối. hai bà chị. Mặc dù là dáng người hơi thấp một tí. Nhưng mà Trúc Bi. Cái bộ mặt tiền nó tấn công dữ dội lắm. Lúc ôm vào tôi cảm thấy nó cứ cân cấn thế nào. Tôi bối rối. Tôi bối rối. Rồi cười cười gật đầu quay đi Sau đó bốc máy gọi cho nam chó Bạn Ai Tình hình thế nào Ôi giời ơi Thì ở đây đi, đi ship cơm ấy, có làm gì đâu Tình hình trong đấy thế nào Tôi kể lại chuyện Sau đó dặn dò nam chó chuẩn bị Những đồ vật cần thiết cho kế hoạch bỏ trốn Rồi quay lại phòng làm việc Ngày hôm sau Nam chó giả danh nhân viên ship đồ ăn Đưa tới một bọc ly lông màu đen Bên trong là những vật dụng cần thiết để chạy trốn. Tôi ra cổng bảo vệ để nhận. Nam chó bắt đầu biểu diễn. Anh ơi, em ship cơm của anh hết trăm rưỡi. Sau đó, nó cười Khanh khách, cười chuồn thẳng. Cầm túi đồ, tôi lặng lẽ về phòng. Đúng như kế hoạch đã định, 4 giờ sáng. 17 người chúng tôi tập hợp theo lời kêu gọi của thằng Khải và thằng Đông. còn run xéo lắm cũng quần. Người ta bị áp bức đánh đập, bất quá là chết thì cũng phải liều mà tìm lấy đường sống Còn hơn là bị chúng nó ném từ trên tầng cao xuống Lần này nhân lúc cả thằng chủ quản lẫn thằng thầy bùa kia bị chết Chưa có người đến thay kịp Sự tình đang lòng lẻo cho nên chúng tôi quyết định là trốn Tôi là thằng dẫn đầu, chỉ huy cả đám Bỏ lại là chết Cho nên ai cũng phải bám sát nhau Bốn người được phân công tiến ra chỗ bảo vệ Giỏ vờ xin lửa hút Như đã hẹn 17 anh em trực sẵn Chỉ chờ có hiệu lệnh là sẽ chạy Mỗi người cầm theo một cái cốc thủy tinh Khi nào bỏ chạy thì ném lại mà chống trả Thằng nam chó theo chỉ dẫn của tôi Hẹn đem tiền đến chuộc người Thằng đông em tôi cũng ra cổng Để bên giao tiền Bên giao người cho an toàn Bọn bảo vệ đứng canh gác Mọi động tĩnh Nhưng lúc cánh cổng vừa mở thì đột nhiên Thằng nam chó nó rút súng lục Nó bắn chỉ thiên một phát Khi mấy thằng bảo vệ còn đang hoảng hốt Nó lập tức đạp tung cửa Mở rộng ra Thằng đông lao vọt ra bên ngoài 17 người anh em chúng tôi nghe tiếng súng cũng ùa ra Mệnh ai nấy chạy Bọn bảo vệ đuổi theo như không kịp Tôi tung một cú khôi tinh thích đầu Đá lệnh mồm một thằng đang định chặn cửa Mấy anh em Việt Nam ném cốc thủy tinh rào rào. Thằng nam chó cũng ném ra mấy túi xăng tràn ra nền. Chờ anh em chạy qua thì nó đốt xăng cháy loang chặn cổng. Tôi hét lên. Đưa súng đây. Đưa súng đây. Chúng tôi vừa hét vừa chạy về phía con kênh. Từ xa tôi nghe tiếng súng của bọn bảo vệ bắn tới. Thằng nam chó nó rào lên. Nhảy đi. Thằng nào không biết bơi thì túm cái phao. Nhảy đi. Tôi khai sang bảo thằng Khải. Mày dẫn thằng đồng em tao chạy đi. Nhanh lên. Sau đó tôi nhắm thẳng về phía xa Nhìn thấy hơn chục thằng đảo đen đang đuổi tới Tiếng súng nổ vang Một thằng gục xuống Tôi lập tức quay đầu bỏ chạy tiếp Tôi lao ủm xuống sông là lặn một mạch ra xa Bên kia sông là cánh rừng Chúng tôi cứ theo lối mòn ấy mà chạy Rồi vượt qua một con sông nữa là về đến Việt Nam Sau khi sang bờ bên kia Chúng tôi lại chạy 17 người trốn Mà sang đến bên này an toàn Chỉ có 4 người là bị thương nhẹ Không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc tôi đang lóp ngóp. Chuẩn bị bò lên bờ. Thì đột nhiên. Tôi loáng thoáng nhìn thấy ở phía xa. Một cái cano chạy tới. Chết trà rồi. Không ngờ chúng nó đuổi giết đến thế này. Mẹ nó chứ. Mấy thằng đứng ở mũi cano. Tay cầm lăm lăm mấy cây gậy lim Chúng nó... Đã từng kể cho tôi nghe Chuyện có mấy người muốn vượt sông Nếu như ở mé bên này sông Mà bị cano bọn kia nó đuổi được Chúng nó cũng chẳng lôi lên đâu Vẫn bằng cái gậy lim đó Chúng nó đập mà cho chìm luôn Phát này thì chết rồi Tôi mím mồi mím lợi Đúng lúc cái cano của bọn bên cam nó đuổi tới Thì đột nhiên Một dòng nước nó xoáy tít vào Vòng xoáy mở ra rất nhanh Trong lúc hỗn loạn Tôi mơ hồ thấy loang loáng những cái bóng người dưới đáy nước Những bàn tay đột nhiên thỏ lên Vít lấy thành cano Chiếc cano trồng trành trồng trành Mấy thằng Cam và thằng Trung Quốc Ở trên cano Xì xà xì xồ xem ra có vẻ hốt hoảng lắm Rồi đột nhiên cả con nước rào lên một cái Chiếc cano lật úp Trong lúc hỗn loạn Lặn xuống dưới đáy nước tôi nhìn thấy Đám bọn bảo vệ Cam Với bọn Trung Quốc Bị những cái bóng từ ra đến đánh nước đục ngầu Nó cứ túm lấy Tôi lập tức nghiến răng nghiến lợi Điên cuồng bơi lên bờ Lại tiếp tục ổn định lại Tôi dẫn đầu đoàn người đi thẳng về hướng đông Hướng mặt trời mọc Bốn người trong đoàn bị thương Tốc độ cũng chẳng thể nhanh được Đi một quãng tôi ra hiệu cho mọi người dừng lại Nghỉ vài phút Rồi tiếp tục đi tiếp Thằng nam chó lấy bông băng vật dụng y tế Đưa cho mọi người để sư cứu Nó bảo Uống chai nước đi đã Anh em mình thoát rồi đấy Lúc tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên Thằng nam chó nó trồm lên đè sát người tôi xuống Nằm xuống Nằm xuống Trời ơi thành mơ Ngay sau đó là một loạt đạn AK rào rào bắn tới Tôi hét lên Chạy, chạy. Không ngờ bọn bảo vệ cam đã vượt qua con sông ở bên này đuổi theo Chết rồi Còn con sông ở đầu bên kia nữa là về đến Việt Nam. Vậy mà không ngờ chúng nó lại đuổi sát đến như vậy. Ngay phía trước đã là con sông biên giới. Tôi bảo anh em nắm chắc phao. Rồi cứ thế mở nhau lên sang đến bờ bên kia là về đến Việt Nam mình rồi. Bước chân về đất mình thì không thằng nào dám làm gì mình nữa. Chúng tôi cứ thế mà chạy. Ở đằng sau, đạn bắn rào rào. Thậm chí có những lúc tôi nghe cả tiếng đạn rít qua tay. Anh em chúng tôi lúc này cũng chẳng... Thể nào mà có thể giờ quan tâm đến Bất kỳ điều gì Phó mặc cho số phận Cả đám cứ rào rào nhau xuống dưới nước Bơi sang bờ bên kia thì gần như kiệt sức Lúc tôi và nam chó Là những người gần như đi chốt cuối cùng Chúng tôi đã cố gắng Bơi sang đến gần bờ Bọn bảo vệ cam đã đến sát bên mép sông Ở bên kia Chúng nó dường súng Chết rồi Chết mẹ rồi Chết mẹ rồi Khi chỉ còn cách bờ có vài mét Tôi dùng mình Đứng từ khoảng cách này Mà lại thêm súng AK có thước ngắm Chúng nó ít khi bắn trượt lắm Tôi quay sang nhìn nam chó cũng đang lóp ngóp Cả hai tay chúng tôi gần như là đã mỏi nhừ Không còn đủ sức mà guồng nước nữa Ở đầu bên kia Tiếng bọn bảo vệ cam và bọn Trung Quốc Nó đã hò hét Chúng nó đưa súng lên trên để ngắm rồi Bốn năm thẳng Cầm AK mà nó nã thì... Chừng lúc chúng tôi tưởng rằng đã chấp nhận cái chết Đột nhiên vang lên tiếng loa ở ngay trước mặt chúng tôi Tức là ở đầu bên Việt Nam Không được nổ súng Nếu các anh nổ súng về hướng đất chúng tôi bắt buộc chúng tôi sẽ phải nổ súng trấn áp. Lúc này một thằng người Trung Quốc nói bằng giọng líu lo. Nhưng mà, nhưng mà người là của chúng tao. Người của chúng tao nó bỏ trốn, người của chúng tao. Tôi ngẩn đầu nhìn lên trên bờ Thấy ở bên đó là những anh bộ đội biên phòng Thậm chí còn có rất nhiều người đang đứng Ở bên chỗ chân cầu Tất cả đều dương súng chỉa thẳng Về hướng mấy thằng người Trung Quốc Một anh có khuôn mặt quắc thước Tiến lên Họ đã đến đất của chúng tôi Chưa cần biết là ai Nhưng đã bước lên đất của chúng tôi Thì chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ Tạc anh chỉ cần nổ súng Tôi không dám đảm bảo bất kỳ điều gì xảy ra đâu Ngay lập tức, những người lính lên đạn soành soạch. Không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Tôi quay sang gật đầu với thằng Nam. Chúng tôi lấy hết sức mà bơi vào bờ. Bọn bảo vệ Trung Quốc, chúng nó quay sang nhìn nhau nói gì đó. Xem ra là chúng nó quyết ăn đồng thua đủ. Thế nhưng những người lính biên phòng ở bên phe mình cũng không vừa. Ánh mắt của ai đấy đều sáng quắc. Họng súng cũng đang từ từ đưa lên Sẵn sàng nhả đạn bất kỳ lúc nào Mấy thằng bảo vệ Trung Quốc Trông thế thôi nhưng Khi đối mặt với những thứ cứng hơn mình rất nhiều lần Chúng nó tự nhiên rụt rè Cuối cùng chúng nó nhổ một bãi nước bọt Rồi lầu bầu chửi mấy câu Bủa chư ma cái gì gì đó Đoạn kéo nhau quay lên Anh đội trưởng biên phòng Lập tức chạy xuống Kéo nốt mấy người còn đang lóc ngóp ở bờ Trong đó có cả tôi và thằng nam chó lên Chúng tôi nằm vật ra ở trên bờ cỏ mà thở hổn học. Thoát rồi. Thoát rồi. Ẵn ra. Thoát rồi. Thằng nam chó nó cười hành hạnh, rồi đột nhiên nó trồm dậy, nhìn về hướng bờ bên kia. Uy. Uy. Mấy thằng người cam quay lại nhìn, thằng nam chó nó dơ luôn ngón tay thối. Sau đó nó là làm khẩu hình. <cười> <cười> Máu thách chú bài đi Máu thách chú bài luôn đi Đúng lúc ấy Ánh mắt của tôi bỗng nhiên sững lại Ở ngay đầu cầu bên kia Tôi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé Mà khi vừa nhìn thấy bóng dáng đó Thì trái tim của tôi thoát lại Trời ơi Chị Mây Chị Mây Không thể nào Không ngờ rằng là người con gái ấy Cho đến phút cuối cùng đã nghĩ lại Chị Mây cũng đã chạy theo chúng tôi Chỉ có điều là chị Mây chạy sau Thế cho nên bây giờ Mới vòng được sang đường đến đó Mấy thằng bọn Trung Quốc và bọn Cam Chúng nó đang chạy từ dưới bờ sông Mà bò lên trên cầu để đuổi theo chị mây Một người con gái vô cùng nhỏ bé Đang nghiến răng nghiến lợi Mà chạy thoát khỏi lũ sói đói ở đằng sau Cây cầu nối liền giữa hai bờ sông Ở giữa có một đường kẻ Chỉ cần bước qua đó Thế nhưng chị mây quá nhỏ bé Chị mây không thể nào mà qua kịp được Bọn chúng nó điên cuồng, thậm chí ở đằng sau còn có mấy chiếc xe máy đang gạo rú đuổi theo. Tôi điên cuồng lao lên trên, tôi hét lên, chị Mây, chị Mây! Mấy người lính biên phòng cũng lập tức chạy lên ràn ở trên cầu. Bọn Trung Quốc đã để sổng chúng tôi, chúng nó đang vô cùng ớt ức. Xem ra lần này, chúng nó nhất định không để cho chị Mây thoát. quy định chạy lên để kéo chị Mây. Thế nhưng mấy anh lính biên phòng chặn chúng tôi lại. Không được. Không được làm như thế. Nhưng nhưng mà, nhưng mà chúng nó giết cô ấy mất. Các anh, cảnh cứu cô ấy đi. Anh đồn trưởng biên phòng ánh mắt lúc này đã đanh vào. Nhưng nếu như chúng ta bước sang bên đó, chúng ta chúng ta không biết là điều gì có thể xảy ra đâu. Em xin anh, cứu cô ấy đi, cứu cô ấy. Trong lúc chúng tôi còn đang nhìn nhau. Trong lúc những người biên phòng còn đang lưỡng lự. Đột nhiên lúc này, ở phía sau. Một người lính biên phòng lùi lại, khẽ bỏ mũ bỏ áo. Anh ấy chỉ còn mặc duy nhất cái áo ba lỗ màu trắng. Đột nhiên, anh ấy lao vút lên, phóng qua đầu chúng tôi. Xem ra người này thân thủ cũng không tệ. Người ấy lập tức lao thẳng lên phía trước. Bằng một động tác cực kỳ nhanh, Gọn và dứt khoát Anh lính xảy bước Chạy trên thành cầu Vắt sang một bên Lúc hai thằng chạy xe máy Vòng đến Sợi dây xích của chúng nó đã vung lên Nếu như bị chúng sợi dây xích này vụt vào người Sợ rằng là không chết Thì chị mây cũng sẽ ngơ ngẩn cả đời Xem ra là mấy thằng người cam chúng nó điên rồi Bây giờ chúng nó cũng chẳng cần bắt người lại Mà chúng nó muốn đánh chết Nếu như ở bên kia Chúng nó không dám nổ súng Thì bây giờ chúng nó chơi đòn này vậy Mấy thằng người cam Khuôn mặt đen xì xì Một thằng người trung Khuôn mặt trông như cục bột Hai con mắt hiếp lại Đang nhe răng cười hình hạch Nhìn chầm chầm vào bóng dáng người con gái nhỏ bé Đang cố gắng chạy đến đường ranh giới Anh lính kia lúc này Cắn răng cắn lợi mà chạy Tôi cũng bất chấp vùng lên Mà chạy sang một bên Bằng một động tác cực kỳ nhanh Tôi quay sang nhìn anh lính gật đầu Dường như là chúng tôi hiểu được nhau Anh lính tung một cú đá xoay người Đạp văng một thằng từ trên chiếc xe máy xuống Cùng lúc ấy Tôi lao đến ôm chị Mây Lăn sang một bên Cùng lúc sợi dây xích vụt đánh chát Xuống mặt đường tóe lửa Anh lính lập tức bật người dậy Hét lên với tôi Chạy! Chạy tiếp đi! Ở đầu bên kia đã 4 năm chiếc xe máy nữa Bắt đầu nổ máy Chúng nó trồm lên chạy bằng một bánh lao đến Tôi điên cuồng ôm lấy chị Mây mà chạy Anh lính ở phía sau đoạn hậu Bàn tay của anh ấy săn chắc Anh ấy rằng mạnh sợi dây xích thành một đường ngang Lại thêm một chiếc xe máy nữa vướng vào dây xích ngã lăn quay Mấy thằng cam đau đớn lồm cồm vừa bò dậy Thì chỉ thấy nguyên một cái bàn vả dáng thẳng vào mặt Thứ nó còn lại Mà nhìn thấy được chỉ là bầu trời đầy đom đóm Một thằng người Trung Quốc Chính là cái thằng có khuôn mặt như cái bánh bao nhồi thịt Đang lồm bồ cồm bò dậy Của sư sao cái gì đó Thì bỗng nhiên bộp một cái Nguyên cả 4-5 cái răng từ trong miệng của nó ọc ra Anh lính nhếch mép cười Sau đó tiếp tục quay đầu chạy Chỉ còn lại 5 bước Tôi lăn sang một bên Cả tôi và chị Mây đã lăn qua được đường ranh giới Anh lính thì cũng chỉ còn lại vài bước Lúc này mấy thằng cam Chúng nó đã điền lắm rồi, nó rút súng. Anh đội trưởng bất chấp tiến lên, anh đứng sát bên mép đường ranh giới mà nói to. Chúng tôi nhắc lại, chúng tôi là bộ đội biên phòng. Các anh đã nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đề nghị bỏ vũ khí đầu hàng. Nếu tiếp tục chống cự, chúng tôi buộc phải nổ súng tiêu diệt. Chúng tôi nhắc lại, không được phép xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trái phép. Cùng lúc mấy chiếc xe máy theo đà mà lao vút sang bên đường giới tuyến lập tức tất cả lính biên phòng dương súng mấy chiếc xe máy phanh rúi rụi lại cho đến khi chúng nó dùng mình nhìn xuống một thằng lắp bắpc chúng, chúng, chúng tôiúc tôi đầu hàng chúng tôi đầu hàng lúc này thằng nam chó lo lon ton lon ton chạy đến sau một thằng Đá đánh bột một cái vào đít nó Thằng chó này Lúc này Lúc này mới đá tao một cái đau đéo chịu được Bố cho mày chết Mấy thằng xã hội đen Còn đang ở bờ sông bên kia Ấy thế mà chúng nó cũng chẳng thèm cứu bạn mình Lập tức chúng nó rút hết Bỏ vào trong khu của chúng nó Mặc kệ 4 năm thằng đã bị bắt ở bên này Sau khi được giải cứu Chúng tôi được đưa về trụ sở lấy lời khai Đám người kia một phần bỏ trốn trở lại bờ Một số người không bơi được Được thì bị bắt lại để hỏi cung Riêng mấy thằng chạy xe máy ở trên bờ Lúc này thì ngồi ngoan như chó cún Không còn vẻ hùng hổ nữa Tôi và nam chó cũng ngồi viết bản tường trình Cùng với 17 anh em Bây giờ anh đồn trưởng mang hàm đại úy Mới bước tới hỏi Trong số những người ở đây Ai là Thành Mo Tôi nghe vậy thì dùng mình Thôi rồi xong rồi Phan Hải Công ấy bắt điều tra rồi ai, Tống vào tạm giam Thì họ không biết ai với ai đâu Nhưng mà mấy anh em ở trong đấy Không khéo bị nhốt lâu Nó tức mình nó đấm mình chết Dạ Em ạ Anh bên phòng đáp Cậu đấy hả à, Trông cũng khá đấy Anh Linh có lời gửi hỏi thăm cậu Chính anh Linh đã báo việc này lên cấp trên Điều động chúng tôi lập tức đến hỗ trợ đây Chúc mừng các cậu đã an toàn trở về Nhưng lần sau Không được liều lĩnh như vậy nghe chưa Tôi run cầm cập đứng dậy bắt tay anh Cảm ơn đại úy Trần Phi Long Sau đó tôi đưa cho anh một chiếc USB Đây là toàn bộ bằng chứng dữ liệu thu thập được từ chuyến đi lần này Mà tôi khó khăn lắm trong vai IT mới lấy được Chuyến này trở về tôi xem ra phải báo đáp ân tình với anh xăm môi lắm Đến lúc đi qua bên phòng tôi nhìn chị May Chị May vẫn còn chưa hết hoảng loạn Ở trên người đầy những vết xây xước Tôi chỉ khẽ mỉm cười gật đầu Khi đi được vài bước thì bỗng nhiên Tôi nghe có tiếng gọi Này! Tha cô! Tôi quay lại là chị mây đang đứng đó run dậy Tên của cậu không không phải là Tha cô phải không? Tôi bật cười, <cười> Thành Chị cứ gọi em là Thành Mó Vậy... Vậy mình có có còn gặp nhau được không? À, chắc là được. Chị xinh thế cơ mà. Vậy bao giờ? À, được rồi. Đi về nhà đã. Tôi cùng với nam chó bước đi. Bỏ lại người con gái ở đằng sau. Bóng dáng nhỏ bé. Trông có vẻ hơi mộn mỉm. Nhưng mà phải thú thật là cái mùi hương tóc của chị May thơm thật. Thơm lắm ấy. Tôi khoác vai làm chó Nó thì thầm vào tay tôi Này Lấy được Địa chỉ liên lạc chưa Tôi phá lên cười Đi về. về Đoạn vẫy vẫy tay Gọi nốt cả thằng Đông Về Mẹ mày Lần này về thì mẹ mày cho mày giữ đòn Ở đằng sau Mười mấy người đã được tôi giải thoát Cùng với cả chị May đứng đó nhìn chúng tôi Có lẽ cuộc đời họ Còn có cơ hội Để mà về làm lại Thế nhưng Đã có biết bao nhiêu người nằm lại Ở đất máu đáng sợ đó Ở cái nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục đó